Kẻ bám đuôi điên cuồng Trường 1. Tỏ tình Trích lời ra mộc Trong tình huống hai bên chưa có sự hiểu ngầm từ trước, đa số những màn tỏ tình hay lời xin lỗi công khai trước đám đông đều là uy hiếp. Năm 2011, tại một trường đại học ở Thượng Hải, dưới lầu ký túc xá nữ sinh, một nam sinh cao khoảng 1 m 75 Tóc hơi dài, ngoại hình rất bình thường Trầm dòng ngọn nến cuối cùng Trong số rất nhiều ngọn nến Xếp tình hình trái tim Bây giờ còn chưa đến giờ ngủ Dưới lầu có không ít người đang tản bộ Nhìn thấy việc làm của hắn đều dừng lại đứng xem Trong đó còn có mấy nam sinh Có vẻ quen biết nam sinh đó Họ hét ẩm ĩ Bạch Tuyết, anh yêu em Bạch Tuyết, mình yêu nhau nhá Có mấy nam sinh phía sau cũng lớn tiếng gọi cùng hắn. Trên phòng nữ sinh, một nữ sinh năm thứ hai tên là Bạch Tuyết, cắn môi nhìn đám người tụ tập dưới lầu. Cô ta để tóc dài ngang vai, ngoại hình không đẹp nổi trội nhưng rất trắng trẻo hiền lành, thoạt nhìn rất ngoan ngoãn. Cô ta không hưng phấn vì có người tỏ tình công khai với mình mà chỉ thấy cảm thấy khó xử. Nam sinh đó tên là Từ Dương, là sinh viên học trên cô ta hay khóa. Mới chỉ gặp cô ta có vài lần Tại sao đột nhiên lại Bạch Tuyết Bạn nhận lời anh ta đi Anh ta thật sự rất tốt Một nữ sinh đầy Bạch Tuyết Đúng vậy cho anh ta một cơ hội Bây giờ bạn cũng không có bạn trai mà Đúng vậy cứ thử xem thế nào Đừng nhiễn tâm như vậy Từ xưa ngoại hình không xấu xa cảnh cũng tạm được Tính tình thành thật Anh ta và bạn rất xứng đôi Năm 2012 Năm 2012 trên con phố náo nhiệt, từ xương quỷ dưới đất đưa hai tay tự tát mình mấy cái tận mạnh. những người đứng xem xung quanh chỉ chỉ trò trò. bạch tuyết tránh ở một góc xa xa, hận không có cái lỗ nào để chui xuống. cô ta bị bạn học xúi dục, bị thành ý của từ xương làm cảm động. hai người qua lại một năm, nhưng càng ngày thì những tật xấu của từ xương lại càng lộ rõ. đầu tiên hắn rất ích kỷ, hai người có hai thanh chocolate. Hắn có thể giấu một thanh đi, cầm thanh còn lại, nói là hai chúng ta mỗi người một nửa. Người khác nói không ăn, hắn sẽ vui sướng cầm hai thanh sô-cô-la về cùng ăn với cô ta, như thể chiếm được một món hời cực lớn. Ngoài ra, hắn thích so bì. Mình có một chiếc áo, Mr. Bao, có thể khoe khoang một tuần. Bạn cùng phòng có đôi giày Azidat lại khiến hắn tức giận gần chết nhìn thấy gái sinh đi với nam sinh, hắn sẽ nói chắc chắn cô ta yêu gã kia vì tiền, mặc đẹp một chút, lại nói người ta lẳng lơ. ngay cả bạch tuyết ra ngoài mặc gì hắn cũng quản, chỉ hận không thể quấn kín người cô ta như xác ướp. lần này hai người họ đi dạo phố, bạch tuyết thích một chiếc áo hai dây rất đẹp nên muốn mua, hắn đứng bên cạnh không ngừng lẩm bẩm, nói loại này chỉ có gái làng chơi mới mặc, không có con nhà lành nào lại mặc áo hai dây. Làm cho chủ quán xa sầm mặt mũi Khách hàng xung quanh lường nguyết Bạch Tuyết thật sự không thể chịu nổi Vừa ra khỏi quán Đã muốn chia tay hắn Không ngờ hắn lại diễn bài quá hay Quỷ giữ ngã tư tự tát mình Chương 2 chạy trốn Trích lời ra mộc Si mê và ích kỷ cố chấp Chỉ cách nhau một danh giới rất mong manh Hiện tại Bạch Tuyết ngồi trên tàu cao tốc chạy về miền Bắc Thở ơ lật xem một tờ báo, thấy có bài báo, viết về một nam sinh, viết huyết thư tỏ tình với nữ thần của lòng mình, bị nữ thần lạnh lùng cự tuyệt. Cô ta cười lạnh lùng, ném tờ báo sang bên cạnh. Nữ sinh bây giờ thật sự thông minh hơn nhiều, giá mà năm đó cô ta cũng thông minh như vậy. Chiếc điện thoại cô ta đặt trên bàn rung lên, cô ta thoáng nhìn số gọi đến, không nghe máy. Đúng một phút sau, điện thoại lại rung lên, lần này cô ta mới cầm máy. Mẹ! Chò chỉ nghe cuộc gọi thứ hai đến đúng sau một phút này Vốn chỉ có trong phim gián điệp Đáng thương là cuộc sống của cô ta hiện nay Lại rất giống một gián điệp hoạt động ngầm Bị kẻ thù đuổi giết Tiểu Tuyết à Mẹ, bây giờ con tên là Hân gì À đúng, con nhớ thì tốt Ngàn vạn lần đừng nói mình tên là Bạch Tuyết nữa Thầy bói đã nói tên là Tuyết sẽ bạc mệnh Gặp nắng là tan Vâng, con biết rồi Mẹ đã tìm được địa chỉ của anh Lưu và anh Trịnh của con rồi. Anh Trịnh của con không ở thành phố A, chỉ có anh Lưu ở đó. Anh Lưu sẽ đến đón con. Nó bảo mẹ con mình cứ yên tâm, ở nơi khác thì khó mà nói. Nhưng ở thành phố A, dù là con của ông trời cũng không dám động đến con. Vâng. Hân gì cúi đầu lấy một bức ảnh trong túi sách ra. Trong ảnh có mười mấy người đều mặc quần áo sẵn di, trên mặt bôi màu đen long lổ, nhưng cô ta vẫn lập tức nhận ra người đàn ông cười vui vẻ nhất trong đó. Nếu anh trai còn sống, cô ta sẽ không dễ dàng mềm lòng chấp nhận từ dương trong sự số dụng của mọi người như vậy, càng không phải tạm nghỉ học để chạy trốn hắn khi chỉ còn nửa năm nữa là tốt nghiệp. Mẹ, bố mẹ ở quê cũng phải cẩn thận! Bố mẹ đều đã sắp xuống lỗ rồi Nó còn có thể làm gì được bố mẹ Hân Di Lần này con nhất định phải trốn cho kỹ Nhớ không được liên lạc với bất kỳ ai Ai cũng không được tiết lộ trên mạng nữa Con biết rồi Hân Di nhìn phong cảnh trôi vùn vùn Về phía sau ngoài cửa sổ Nhớ lại rất nhiều chuyện cũ Sau lần từ xương tự bạt tay giữa ngã tư đó Cô ta và hắn lại chia tay mấy lần Kết quả lần sau ẩn ý hơn lần trước Từ xương khăng khăng, cô ta đã có người khác nên mới nhất quyết chia tay hắn. Nhìn thấy cô ta nói mấy câu với bạn học nam, từ xương đã đi tới đánh người ta, làm cả trường đều cho rằng cô ta là một cô gái lẳng lơ. Càng không cần phải nói đến mấy trò cắt cổ tay hay dọa nhảy lầu, thậm chí có lần hắn còn định kéo cô ta cùng tự tử. Cô ta đến nhờ giáo viên, nhưng lúc đó từ xương đã tốt nghiệp. Nhà trường cũng không làm gì được hắn Trường học rất đông Riêng cổng ra vào đã có 7-8 cái Bảo vệ cũng không thể suốt ngày để ý cho Từ Dương vào trường được Sau đó cô ta cũng nghĩ tới chuyện báo cảnh sát Nhưng cảnh sát nói Từ Dương không làm gì Họ cũng không làm gì được hắn Sau đó cô ta thật sự không thể làm thế nào được Nhân dịp nghỉ đông về nhà Muốn bàn bạc với gia đình xem nên làm thế nào Không ngờ Từ Dương lần theo về tận nhà cô ta gặp bố mẹ cô ta cầu hôn, nói nhà đã chuẩn bị xong, xe cũng đang đi xem, thế cô ta tốt nghiệp là hai người có thể kết hôn. Sau khi cô ta từ chối, hắn còn nói cô ta không biết tốt xấu, hắn cũng có nhà có xe, công việc ổn định, vì sao cô ta lại từ chối một người ưu tú như hắn? Gia đình cô ta ăn Tết mà cũng không được yên, may mà anh họ cô ta đến đánh hắn một trận nên mới xem như tạm thời được yên ổn. Nhưng hôm sau, anh họ đang đi đường, bị người khác ném gạch vào đầu, cả năm phải nằm trong bệnh viện. Nhà họ Bạch báo cảnh sát, nhưng cảnh sát không tìm được hắn. Hai ông bà nhà họ Bạch sợ con gái xảy ra chuyện, bảo con gái tạm thời nghỉ học, đưa cô ta đến nhà bà ngoại ở quê. Không ngờ, cô ta chỉ có trò chuyện với câu với bạn học trên QQ, đã bị hắn tìm được địa chỉ đuổi tới. Cô ta đành phải chạy trốn ngay trong đêm đến một thành phố khác làm thuê cho người ta trong một nhà hàng. Tình hình vừa mới yên ổn Hắn lại dùng máy tính ngụy trang thành số của bố cô ta Nhắn tin lừa được địa chỉ Rồi đuổi đến lần nữa Điểm chết người là từ dương cực kỳ biết diễn kịch Mỗi lần tìm được cô ta Đều sẽ than thở khóc lóc Nói với tất cả mọi người Là hắn si mê cô ta thế nào Đã làm những gì vì cô ta Nhưng cô ta lại vô tình vô nghĩa Nhất định đòi chia tay Rời khỏi cô ta Hắn sẽ không sống nổi Rất nhiều người không biết rõ Đều nói đỡ cho hắn Lúc đầu Hân si còn giải thích với người ta, sau đó dứt khoát không thèm giải thích nữa. Hắn tìm đến là cô ta bỏ chạy. Nhưng cứ chạy trốn như vậy cũng không phải biện pháp hay. Cô ta mới 23 tuổi, còn muốn sống cuộc sống bình thường, còn phải hoàn thành chương trình học, cô ta còn muốn sống tiếp. Từ Dương không chỉ một lần nói, nếu anh ta không có được em thì cũng sẽ không để ý người khác có được. Lần gần nhất gặp hắn, cô ta định khuyên Từ Dương buông tay. Nhưng nhìn thấy con dao bấm, hắn giấu trong túi, nên đành phải xà vừa tính chuyện tương lai. Thừa dịp hắn không chú ý, mời lấy cớ đi vệ sinh chạy mất. Vì chuyện của cô ta, dạo này mẹ cô ta ăn không ngon ngủ không yên, suốt ngày suy nghĩ về chuyện của cô ta. Nói, nếu anh trai cô ta còn sống, thì làm sao lại để loại ma cà bông như tử xương bắt nạt như vậy. Đến một ngày, mẹ cô ta nhớ ra một chuyện. Cái Tết đầu tiên, sau khi anh trai cô hy sinh, Mấy chiến hữu của anh trai đã đến thăm nhà hai ông bà. Mấy năm nay, những người đó vẫn thỉnh thoảng liên lạc với gia đình, đặc biệt là một người họ trịnh và một người họ lưu. Hàng năm, đến ngày số anh trai đều gửi tiền tới. Hình như còn nghe nói người họ lưu đó đã làm cảnh sát, có vẻ rất có địa vị ở thành phố A. Bà lục lại di vật của con trai, tìm được số điện thoại bàn của người họ lưu trong sổ xanh bạc, thử gọi tới, không ngờ lại gọi được ngay cảnh sát lưu đã lấy vợ số máy bàn là số nhà bố mẹ anh ta vừa nghe nói là người nhà của chiến hữu cũ muốn liên lạc với con trai mình bố mẹ cảnh sát lưu lập tức cho bà bạch số điện thoại di động của anh ta vì vậy bà mới có thể liên lạc được biết chuyện của hân di cảnh sát lưu liền đồng ý để hân di đến thành phố a hân di vốn đã hơi tuyệt vọng nghe điện thoại của mẹ Mua vé tàu cao tốc đến thành phố A, nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm không yên. Tại một phòng chờ tàu, một người đàn ông cúi đầu xem máy tính bảng. Bạch Tuyết đã đổi tên nhưng không đổi được số chứng minh thư. Hắn tin chắc Bạch Tuyết đang ở trên tàu. Vì sao hắn yêu cô ta như vậy, thậm chí từ bỏ hết thảy vì cô ta mà cô ta lại không chút động lòng? Điện thoại di động rung lên, hắn hùng hổ bấm kiếm nghe, quát lớn: "Tại sao còn chưa chuyển tiền vào tài của tôi?" Tôi không nghe, tôi không nghe Tôi không nghe ông bà giải thích Đều tại ông Lúc trẻ không có trí tiến thủ Không biết kiếm tiền Không quyền không thế Tôi cần nhà ông bà à, Tôi không cần Tôi... tôi cần xe ông bà Cũng không chịu mua Ngay cả công việc Cũng không bố trí cho tôi được Bây giờ tôi không tìm được bạn gái Cũng là tại ông bà hết Về nhà vì sao tôi phải về nhà Không có hân gì Tôi còn sống làm gì Đúng Tôi nhất quyết Chỉ lấy cô ấy Đúng Tôi nhất định phải tìm được cô ấy Hắn đấm mạnh xuống bàn. hận không thể đấm thủng một lỗ. Vì sao? Vì sao tất cả mọi người đều không hiểu hắn? Vì sao tất cả mọi người đều đối đầu với hắn? Hắn đỏ mắt nhìn một đôi nam nữ đi qua trước mặt. Hai người nắm tay nhau, kề vai thì thầm trò chuyện. Đồ dối trá. Đàn bà toàn là bọn dối trá. Bây giờ thì tình cảm thân thiết. Lúc không cần người thì ngay cả cơ hội giải thích cũng không chịu cho người. Đúng lúc. Hắn đang định xông lên tách đôi nam nữ đó ra, điện thoại của hắn báo có tin nhắn, ngân hàng thông báo tiền đã được chuyển vào tài khoản của hắn. Hừ, hắn đã biết ông bà gia hắn có tiền mà, chỉ có điều vẫn tiếc không muốn cho hắn, làm hại hắn đi tới đâu cũng bị người khác xem thường. Lần này, hắn phải mua mới bộ quần áo hàng hiệu, còn phải mua iPhone 5S để bánh tuyết biết hắn có tiền, có thể nuôi được cô ta, hai người họ có thể sống với nhau vui vẻ hạnh phúc. Đội trưởng Lưu, chúng ta đi đâu? Về nhà Cảnh sát Lưu trợn mắt nhìn tài xế Vừa nháy mắt với mình qua gương chiếu hậu Lấy một trái nước khoáng trong tủ lại trên xe ra Đưa cho Hân Di Ngồi tàu có nóng không? Hệ thống sưởi trên tàu cao tốc đi các tỉnh miền Bắc Hoạt động tốt lắm Cũng được, cảm ơn anh Lưu Bạch Hân Di nhận chai nước uống, uống một ngụm Cô ta chỉ biết cảnh sát Lưu làm cảnh sát Hình như cũng khá là ổn định Không ngờ anh ta đã làm đến đội trưởng đội hình sự Nếu anh trai còn sống, có phải bây giờ cũng đã là... Ôi, nếu anh trai còn sống Thì làm sao cô ta lại bị bắt nạt đến mức không dám về nhà Nói ra anh phải hổ thẹn mới đúng Lúc anh trai em hy sinh Mấy người bọn anh đã thề phải chăm sóc người nhà anh ấy Nhưng mấy năm nay công việc càng ngày càng bận Cũng quên cả quan tâm đến em Nhà em xảy ra chuyện lớn như vậy mà anh không biết gì cả Lúc đó em còn nhỏ, rất nhiều chuyện đều không nhớ rõ nữa Nhưng em nhớ là các anh đã tới nhà em mấy lần Chỉ có điều lần nào các anh đến, mẹ em cũng khóc một trận, ốm một hồi Nên các anh càng ngày càng ít tới Cô ta vốn là một cô gái cực kỳ đơn thuần Nhưng những gì trải qua trong hai năm vừa rồi đã khiến cô ta giả dặn hơn nhiều Bây giờ anh trai cô ta đã chết Chiến hữu của anh trai có thể giúp nhà mình là ân tình Chứ không phải là bổn phận, không thể trách họ được Ôi, đều là số phận cả Anh trai em còn lớn hơn anh 1 tuổi Nếu còn sống thì cũng lấy vợ sinh con rồi Thôi, đừng nhắc tới việc này nữa Anh đã nói với bà xã rồi Em đến nhà anh ở, tìm một công việc làm tạm Thằng đó không tới tìm em Thì anh cũng phải tìm nó Nó đáng bị thương Anh họ em, nhà em đã báo cảnh sát chưa Báo rồi Nhưng cảnh sát không bắt được hắn Chuyện đó cũng chẳng đi đến đâu Để anh gọi điện thoại cho cảnh sát địa phương em bảo họ gửi đề nghị phối hợp hoặc lệnh chuyển nã tới đây. Nó dám thò đầu ra, anh cứ gõ cổ nó rồi lại nói tiếp. Vâng. Em xin nghỉ một thời gian hay là nghỉ tuần? Em nghỉ một thời gian thôi, thực ra em chỉ thiếu 3 tín chỉ, lấy được 3 tín chỉ là có thể tốt nghiệp. Dù sao cũng vẫn phải đi học. Giải quyết xong chuyện này, em về trường học tiếp, cầm được bằng tốt nghiệp là bố mẹ em cũng mất được một nỗi lo. Vâng. rất lâu rồi. Bạch hơn gì không nghĩ đến tương lai Cô ta giống như một con thú bị săn đuổi Mỗi ngày đều nghĩ hôm nay có phải là ngày cuối cùng của mình không Mình có thể sống sót hay không Nhà cảnh sát lưu nằm trong một khu nhà cách phòng cảnh sát thành phố Khoảng 2 trạm xe buýt Hơn 100 m vuông, 3 phòng ngủ Năm đó nhà nước cải cách Bố của cảnh sát lưu mất Không đến 10.000 tệ mua lại căn nhà công phụ gia đình mình đang ở Năm sau lại mua căn nhà của một đồng nghiệp đã thăng chức lên tỉnh lỵ. Hôn nghĩ đủ để cho con trai cưới vợ. Không ngờ căn nhà mới mua lại thuộc phạm vi di rời xây mới. Bố của cảnh sát Lưu đổi lấy hai căn hộ lớn, một lớn một nhỏ. Căn lớn cho con trai ở, căn nhỏ thì giữ lại mình ở. Sao vũ, vợ cảnh sát Lưu rất sạch sẽ, nhà cửa quét dọn không có một hạt bụi nào. Mặc dù đồ trang trí trong nhà nhìn đã hơi cũ nhưng lại mang đậm không khí gia đình. Cảnh sát Lưu dẫn cả thân di lên tầng, chỉ một gian phòng. Hôm qua chị dâu em đã dọn dẹp phòng sách này cho em ở Trong phòng đủ cả máy tính gì đó Có điều hơi nhiều sách Em cứ ở tạm đã Bạch thân gì thoáng nhìn Quả nhiên là phòng sách Chỉ có giá sách và máy tính Còn có một chiếc sừng đơn Có lẽ là bình thường Sùng khi lên mạng Thế này là tốt lắm rồi À còn hơn 2 tiếng nữa Chị dâu em mới đi làm về Em đi tắm đi Nghỉ ngơi một lát Anh còn có việc phải đi Trong tủ lạnh có đồ ăn Trên cửa tủ lạnh có số điện thoại của siêu thị ngoài kia Em gọi điện thoại nói rõ địa chỉ với họ Mua đồ 20 tệ trở lên là họ sẽ mang hàng đến tận nhà Lúc về anh sẽ đưa chìa khóa cho em Không có việc gì thì em đừng ra ngoài Vâng Cảnh sát lưu gái đầu quên mất định nói gì Đến lúc định đi mới nghĩ ra À anh chị của em đang ở bên ngoài Anh ấy đã nghe nói là chuyện của em Ngày mai anh ấy sẽ về Em dùng máy bàn gọi điện thoại báo bình an cho gia đình. Em tháo pin điện thoại di động của em ra, đi làm về anh sẽ cho em một chiếc điện thoại mới. Vâng. Bạch Khân Di gật đầu, đưa mắt nhìn cảnh sát Lưu đi ra ngoài, ngồi một mình trên sofa bọc da thật trong phòng khách, thở ra một hơi thật dài. Có lẽ vì ngồi quá lâu trên tàu, dù nằm xuống, Bạch Khân Di vẫn cảm thấy như còn đang ở trên tàu, ngủ chập chờn không biết bao lâu, lúc mở mắt ra thì trời đã tối. Lúc này, đột nhiên nghe thấy bên ngoài có người mở cửa, cô ta vội vã ngồi dậy, đi xét le hé cửa nhìn ra ngoài. Người mở cửa là một phụ nữ mặc áo khoác màu đen gọn gàng, tóc vấn cao. "Chị dâu về rồi." Nghe thấy tiếng người, Giang Vũ cũng giật mình, nhớ chồng đã nói với mình hôm nay Hân Di sẽ tới nhà. Cô ta tiện tay bật đèn mở cửa, mỉm cười. "Là Hân Di đúng không? À chị là Giang Vũ Xin lỗi, đơn vị họp đột xuất nên chị về muộn Anh Lưu bảo em là chị sẽ dẫn em ra ngoài ăn À không cần đâu ạ, à, ở nhà ăn tạm cái gì là được Không sao, hôm nay là thứ sáu Đằng nào chị em mình cũng phải đến nhà mẹ chị đón cháu về nghỉ cuối tuần Em đi thay đồ đi, chị thay đồ giày Bạch Thân Di gật đầu, trở lại phòng mở hành lý, chọn một chiếc hoodie cốt tông màu đen phối hợp với áo di lê có mũ màu trắng sữa, quần bò và giày bánh mì, nhìn càng trông sáng đáng yêu. Vì lý do nghề nghiệp, Sang Vũ ăn mặc rất bảo thủ, gương mặt không trang điểm, chỉ dùng các sản phẩm dưỡng da. Giá người Sang Vũ vốn đã mảnh mai, tóc để mái bằng càng khiến cô ta có vẻ nhỏ nhắn. Nhưng để tỏ ra uy nghiêm nên cô ta cố ý tấn tóc thật cao. Lúc nghe chuyện của Bạch Hân Di, cô ta vốn vẫn hơi nghi ngờ Một cô gái có mối tình oanh liệt như vậy có phải là gái ngoan không? Nhưng lúc nhìn thấy Bạch Hân Di, cô ta lại lập tức thích cô gái này Bạch Hân Di ngoan ngoãn đáng yêu, hiền lành như cô em gái láng giềng trong chuyện Rất hợp với tính khí của Sam Vũ Nên thái độ của Sam Vũ đối với Bạch Hân Di rất mềm mỏng Cảnh sát lưu vẫn là chiếc xe Honda SUV của đơn vị Sam Vũ thì lái một chiếc xe con nhỏ gọn. Do đường là giờ tan tầm nên chưa đi được bao lâu đã kẹt xe, giữa dòng xe cộ cuồn cuộn. Đường ở thành phố A hẹp, thường xuyên kẹt xe. Vâng, à, lúc em ở Thượng Hải cũng thường xuyên gặp cảnh kẹt xe, sau khi có tàu điện ngầm, em toàn đi tàu điện ngầm. Em học đại học ngành gì? Kế toán. Kế toán rất dễ tìm việc. Em còn chưa lấy được bằng, nhưng nghe bạn học em nói thì quả thật là rất dễ tìm việc. Em đừng quá bận tâm, chuyện của em không phải là chuyện hiếm có gì. Trẻ con bây giờ được gia đình chiều từ nhỏ đâm hư, không biết chấp nhận sự từ chối của người khác. Giang Phú nghĩ đến không ít ví dụ tương tự, không muốn làm bài khăn gì hoảng sợ nên không nói tiếp. Anh Lưu của em chắc chắn có thể giải quyết chuyện này, nếu không được thì còn có anh Trịnh. Anh Trịnh, bây giờ đang làm gì? Anh ấy góp vốn với người khác mở văn phòng thám tử tư. Tuy bình thường chủ yếu là bắt ngoại tình Nhưng anh ấy cũng có thể giải quyết những chuyện như của em Anh ấy làm ở văn phòng tư nhân Linh hoạt hơn anh Lưu nhà chị nhiều Tên kia mà lộ mặt Anh Lưu nhà chị đánh nó một trận là cảnh sát tra tấn bức cung Anh chị đánh nó một trận lại làm bất hòa cá nhân Vâng Bạch Hân Di cũng đang nghe đến ý tứ sâu xa của song vũ Cô ta sợ chuyện của Bạch Hân Di Sẽ mang đến phiền phức cho cảnh sát Lưu bây giờ đang đẩy mạnh việc chỉnh đốn tác phong từ trên xuống dưới. từ xương quả thật cũng là loại người không chịu buông tha cho ai. hắn nhất định sẽ làm lớn chuyện. nếu về chuyện của mình mà ảnh hưởng đến tiền đồ của anh lưu thì chẳng phải là mình hãm anh lưu sao? cô ta lập tức không còn hứng thú nói chuyện. em cũng đừng nặng nề về mặt tâm lý. chị chỉ nói những chuyện bên phía pháp luật thế này tìm anh chị là hợp lý hơn. chị cũng sợ là mất thời gian của em. bây giờ lấy bằng chậm một năm. Thì cơ hội việc làm cũng bớt một chút Mặc dù em còn trẻ Nhưng cũng không thể để mất nhiều cơ hội được Vâng, à, em biết rồi Anh Lưu nói là ngày mai anh chị sẽ về ạ Đèn đỏ xa xa phía trước Biến thành đèn xanh Dòng xe cổ từ từ tiến lên Chị dâu Vì sao cháu không học ở trường chị dạy Trường chị chỉ là trường thông thường Trường tốt nhất ở đây Cũng chỉ là trường điểm của khu Trường gần nhà bố mẹ chị lại là trường điểm của thành phố. Từ lúc sinh con, chị đã nhập hộ khẩu cho cháu theo hộ khẩu của ông bà. Mẹ chị cũng là giáo viên về hưu, bà trông cháu tốt hơn chị. Thằng Lưu Triết nhà chị cứ nhìn thấy chị là lại làm nũng, không chịu học hành. Bố nó suốt ngày không ở nhà, gặp nó chỉ là chơi đùa, căn bản không quản nổi nó. Gặp bà ngoại thì nó ngoan như cuốn con, không dám làm nũng ăn vạ gì hết. Vâng, Lưu Triết bạch hân di ngẩn sang một lát anh trai tên là Bạch Chiết Giang Vũ vừa đón được Lưu Triết đã nhận được điện thoại của cảnh sát Lưu. Anh ta vừa xong việc đã đặt chỗ ở một quán lẩu. Trịnh Đà không có nhà, anh đã gọi Ra Mộc vào tư điểm, Ra Mộc là đại gia, cô ấy nói là cô ấy sẽ trả tiền. Cảnh sát Lưu cười khoái trá trong điện thoại. Biết rồi. Giang Vũ ngắt điện thoại, sắc mặt không dễ coi lắm. Cô ta và Lâm Ra Mộc Một người là phụ nữ truyền thống điển hình Một người là phụ nữ hiện đại Ngoài hợp trong không hợp Nhưng lý do không hợp lớn nhất Có lẽ là bởi cảnh sát lưu Thỉnh thoảng lại về nhà nói với Lâm Gia Mộc Lợi hại thế nào, tài giỏi xa sao. Cảnh sát lưu bình thường Không thích nói đùa với phụ nữ Nhưng lúc gặp Lâm Gia Mộc Lại nói nhiều, nói chuyện cũng không kiềm rẻ Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến ngay Lát nữa em sẽ có thể gặp cộng sự quán chị em Vâng phát hiện sự thay đổi tâm trạng của gia vũ vạch thân di thẩm nghĩ chẳng lẽ cộng sự của anh chị có vấn đề gì không ổn chương 3 gặp mặt trích lời gia mộc sự giúp đỡ của bất kỳ ai cũng có mức độ nếu chính mình có thể đứng vững một người thật sự thông minh nên lễ phép từ chối sự nâng đỡ của người khác hôm nay đại gia mời khách chúng ta ăn gì nhỉ cảnh sát lưu vuốt mặt Hai người có dị ứng hải sản không? Thấy Lâm Sam Mộc và Uông Tư Điểm biểu lắc đầu Anh ta bấm chuông gọi nhân viên phục vụ Đợi chị dâu và khách đến rồi gọi Xem chị dâu thích ăn gì Uông Tư Điểm cười nói Cô ta đã tiếp xúc với Sam Vũ mấy lần Cơ bản cũng biết tình khí Sam Vũ Sam Vũ là người tốt Có điều hơi đàn bà một chút Hay suy nghĩ phần vơ vì một vài việc nhỏ Cô ta chưa đến đã gọi đồ ăn Như thế sẽ làm cô ta không vui Anh biết cô ấy thích ăn gì? À, chỉ có nấm với sau, gọi nhiều nấm và sau dưa một chút là được. Cảnh sát lưu xui xòa nói. Biết đầu hôm nay người ta muốn ăn thịt, anh đừng có ra trưởng như thế. Uông Từ Điềm không nói, thì có lẽ Lâm Sa Mộc cũng không để ý. Nhưng Uông Từ Điềm vừa nói vậy, Lâm Sa Mộc cũng hiểu ý cô bé, tiện tay giật lấy thực đơn. Lát nữa chúng tôi đến đủ người rồi gọi đồ sau à đúng rồi, Trịnh Đạc làm gì ở thành phố D vẫn là cái vụ kiện đó của bọn em à? đã lên cả thời sự rồi, mà người phụ nữ đó còn không buông tay sao? người ta là mẹ con, dù sao cũng không thể làm mẹ con người ta chia liềng thật. trên mạng đã có người nói nếu tách hai mẹ con này ra thì đúng là tàn nhẫn. trên đời này có người phụ nữ nào có thể chấp nhận con riêng của Châu Minh? bây giờ nói thì dễ nghe, nếu đưa bé đó rơi vào tay vợ cả thì không biết sẽ bị hành hạ thế nào. Vì đứa con cũng không thể phán xử cho bố nó nuôi được Lâm Giang Mộc nhún vai Trước khi đi cô ta đã xem qua các bình luận trên mạng Đại đa số mắng chửi bố nhí Nhưng cũng có nhiều người suy nghĩ từ góc độ của đứa con Đều không muốn đứa con được bà cả nuôi Có điều trong chuyện này người khác nói gì cũng vô dụng Vốn cô ta không trông chờ đối phương sẽ chịu rời con Chỉ là muốn cô ta nếm thử cảm giác Thứ quý giá nhất của mình Bị người khác sòm ngó thôi Còn việc làm hỏng xem tiếng Làm cô ta nổi tiếng cả nước Thì chỉ là hệ lụy hey. Cảnh sát liều lắc đầu Tóm lại đừng để vụ án này Cuối cùng lại xuất hiện trên bàn của anh là được Anh đừng có gỡ mồm Xuất hiện trên bàn anh Thì phải là chuyện lớn thế nào chứ Hai người nói đùa Không ngờ sau đó cảnh sát Lưu lại phải làm vụ đó thật Từ sau đó trở đi, anh ta bị Lâm Sa Mộc treo là quả đèn Lúc Sàng Vũ dẫn con và Bạch Thân Di tìm đến Thì nhìn thấy cảnh sát Lưu và Lâm Sa Mộc đang trò chuyện gì đó Hai người cùng bật cười ha ha Cô ta liền cảm thấy không vui, có điều vẫn cực cười À hai người đang nói chuyện gì thế? À không có chuyện gì, à, chuyện công việc thôi mà Cảnh sát Lưu cười nói Con trai, chào cô và chị đi con Chào chào cô, em chào chị Liều Chiết và cảnh sát Liêu như độc đúc từ một khuôn Đều là mặt chữ điền Mắt hai mí lót, có vẻ rất anh Tuấn Bố, à, con thi được 100 điểm Tốt lắm, à, 100 điểm thì tốt à, Nào, ngồi xuống bên cạnh bố Cảnh sát Liêu bảo con trai đến ngồi cạnh mình à, Đúng rồi, Gia Mộc, đây là Hân Di Em gái chiến hữu cũ của anh và chị Đạc Lâm Sa Mộc đứng dậy chào hỏi Bạch Hân Di Bảo cô ta ngồi xuống cạnh mình giang Vũ ngồi vào ghế bên trái Cảnh sát lưu Dùng tay phủi bụi trên áo anh ta Anh lại đi làm gì Mà người đầy bụi thế này À không có gì à, Đến hiện trường ở nông thôn thôi Ở đó bây giờ đang khai hoàng bụi lắm Cảnh sát lưu cười hì hì Bạch xã, gọi đồ ăn đi Hân Di là khách Hân Di gọi trước Em cứ việc gọi món em thích là được Sam Vũ đưa tờ đơn cho Hân Nhi. "Em, uh, các anh chị cứ gọi trước đi." Bạch Hân Nhi rất câu nệ, Lâm Gia Mộc không giống tưởng tượng của cô ta lắm. Vốn cô ta cho rằng phụ nữ làm thám tử tư đều chẳng khác đàn ông là mấy, không ngờ Lâm Gia Mộc lại ăn mặc rất nữ tính. Áo sơ mi phối hợp với áo len làm Lâm Gia Mộc có vẻ khá thân thiện. Còn cô gái trẻ mặc nguyên bộ đồ đen, vẽ mắt rất hoa trương kia thì cô ta không rõ là ai. Để em gọi trước Nhận ra sự khó xử của cô ta Uông Tư Điểm cầm lấy thực đơn À em ăn lẩu hải sản Thịt kiều non, sườn kiều, nấm kim châm Có Uông Tư Điểm mở đầu Mọi người gọi đồ ăn cũng thoải mái hơn Cảnh sát Liêu quả nhiên Gọi không ít hải sản có vẻ rất đắt Đúng như đã nói từ trước Giàm vũ thì gọi toàn rau với nấm bạch thân gì chỉ gọi một nồi lẩu hải sản Không gọi thứ gì khác lâm gia mộc thì gọi một đĩa tiết vịt và một chai rượu. trừ bài thân gì những người còn lại trong bàn đều là người quen. mặc dù lúc nói chuyện đều hỏi han đến cô ta nhưng cô ta có gánh nặng tâm lý bản thân lại không phải người hay nói chuyện nên chỉ một lát sau đã yên lặng ngồi ăn. nghe bọn họ nói chuyện thì lâm gia mộc quả là một người rất lợi hại ăn nói rất sắc sảo thường xuyên làm cảnh sát lưu không nói nên lời. mỗi lúc như vậy sam vũ lại cười rất thục nữa chuyển sang một chủ đề khác, uống từ điểm thì vui vẻ chơi với lưu triết cảnh sát lưu chuyển một đĩa bê bê đến trước mặt bạch thân gì em ăn cái này đi anh trai em thích nhất món này vâng kỳ thực cô ta cũng thích chẳng qua là không dám với mỗi lần anh và trịnh đào về quê đều mang lên không ít hải sản lần nào anh trai em cũng ăn hết vừa ăn vừa nói là sau khi xuất ngũ phải đến thành phố a làm việc ngày ngày ăn hải sản Vâng, à, mẹ em cũng nói anh trai em thích ăn hải sản Ôi, anh trai em không may mắn à, Diễn tập, nhiệm vụ, sóng to gió lớn ừ, Sóng nào cũng vượt qua Kết quả, lúc về nơi đóng quân lại gặp đá lở Sớm một phút hoặc muộn một phút đều có thể tránh được Không ngờ nó lại rơi xuống đúng chiếc xe anh ấy ngồi Cảnh sát liều uống riều nên hơi nhiều lời Lần đó vốn anh ấy cùng anh và trịnh đạc ngồi cùng một xe Nhưng hôm trước Trịnh Đạc ăn nhiều khoai lang Đánh giấm suốt ngày Anh ấy chê Trịnh Đạc thối Đổi xe cho người khác Không ngờ Mẹ em nói là số anh ấy như thế Chẳng phải tại số mình Thì tại cái gì Nhà người ta cả nhà xung họp Chỉ có nhà mình từ khi anh trai qua đời Vẫn chưa yên ổn lại Đến lúc mình thi đỗ đại học Trong nhà mới bắt đầu có hy vọng Thêm được một chút niềm vui Thì lại xảy ra chuyện này Vốn anh cũng không tin số mệnh Nhưng bây giờ anh tin Cảnh sát lưu cầm điếu thuốc định châm Nhìn thấy xung quanh toàn phụ nữ và trẻ em Lại cất thuốc đi uống rượu Bạch thân di Mím môi cười Quay mặt ra xem cảnh đêm ngoài cửa sổ Thành phố trong đêm cơ bản đều giống nhau Những con người Tới lui vội vã ránh đèn nê ông Đôi mắt nhìn quanh đều là người lạ Bên tai toàn là thổ âm nơi đất khách Em định làm gì ở thành phố A? Bạch uh... Thân Di quay lại Phát hiện là Lâm Sa Mộc đang nói với mình Em đã làm thêm ở rất nhiều nơi Có điều là đều làm không lâu Chị quen một người làm ở salon tóc Thiếu một thu ngân ban ngày uh, Salon tóc có đông người quá không? Thu ngân tuyệt đối không nằm trong quy hoạch của cuộc đời Bạch Thân Di Nhưng hai năm này cô ta đã làm đủ loại việc để kiếm sống ở mấy thành phố Ngay cả nhân viên phục vụ nhà hàng cũng đã làm Thu Ngân là một công việc rất nhàn hạ so với những việc này Chỗ của chị ấy là kiểu hội viên à, Quả là có rất nhiều người qua lại Nhưng à, có thể đảm bảo an ninh Em sợ lại mang phiền phức đến cho chị ấy Nói cho cùng thì cô ta vẫn sợ làm việc ở nơi đông người Quá dễ bị từ xương tìm được Mặc dù chuyện cô ta đến thành phố A Chỉ có bố mẹ cô ta biết Nhưng ngộ nhớ Không đâu 4, lâm gia mộc cũng có thể nhận bài thơn di vào văn phòng bây giờ tư điểm không còn chỉ trông văn phòng trịnh Đạc rời khỏi thành phố a rất nhiều việc cần có hai người mới làm được lâm gia mộc đều dẫn uông tư điểm đi cùng cô bé này vừa to gan lại vừa tinh tế là điều tra viên bẩm sinh chỉ có điều lâm gia mộc thấy vẻ tự ti khép kín của bài thơn di nên mới định cho cô ta đến ở một nơi đông người rèn luyện một chút chỗ trường kỳ là chế độ hội viên Thu phí cũng cao, những người qua lại không hỗn tạp lắm Hơn nữa, nếu có người đến quấy rối thật Những nhà tạo mẫu tóc dưới tay trường kỳ đều không phải tay vừa Vậy được ạ Bạch Hân Di si nghĩ rất lâu mà không dám hỏi chuyện có bao ăn bao ở không Nếu không bao ăn bao ở, cô ta phải thuê nhà Chị Hân Di, chị không muốn thuê nhà Uông Tư Điểm nói Cô ta vừa nói xong, cảnh sát lưu đã xem vào nhà anh có chỗ cho cô ấy ở làm sao phải thuê nhà? giảm vũ đánh anh ta một cái à, anh nghe xem hân di muốn thế nào đã nhà mình cả ngày không có người tối om sòm à, biết đâu người ta trẻ tuổi không thích à, anh lưu anh cho em ở tạm mấy ngày là tốt lắm rồi em muốn ở lại thành phố a thì phải thuê nhà à, không thể quấy rầy người khác được anh lưu anh đừng cản trở em kiếm tiền à, người bạn của em cũng chuyển đi rồi em đang tìm người ở cùng Hân gì, chị đến ở với em Em không thu tiền đặt cọc Hai phòng ngủ một phòng khách Em lấy phòng chính, chị ở phòng dành cho khách Nhà vệ sinh, nhà bếp, dùng chung Tiền điện, tiền nước, tiền ga, chia đôi 800 tệ một tháng Chị thấy có được không? Chỉ có hai người chúng ta à? Đương nhiên, không có người khác Ờ được Bạch Hân Di đã lên mạng cho giá thuê nhà thành phố A Có rất ít phòng cho thuê Với giá 800 tệ Mức giá này rất hợp lý hai cái đứa ngốc này một đứa không chọn người ta xem phòng cũng không nói địa điểm mà xa xá luôn một đứa cũng cứ thế mà thuê luôn hân gì em không sợ tư điểm mang em đi bán à lầm già mộc chọc u tư điểm bạch hân di cười lắc đầu đúng vậy tại sao cô ta lại ngốc nghếch như vậy à, không sao à, anh biết vị trí nhà u tư điểm Ngồi xe buýt đến salon của Trương Kỳ chỉ mất mười mấy phút Khu vực đó thuê phòng đơn trong dãy phòng trọ cũng phải là một ngàn tệ Mức giá này là hơi lắm rồi Cảnh sát liều cười nói Gia mộng em không được đẩy giá giúp tư điện Giàm phú cũng cười theo Lần này nụ cười của cô ta vui vẻ thoải mái hơn nhiều Muốn tìm được một người trong thành phố mấy triệu dân là việc khó khăn đến mức nào? từ xương đứng trên quảng trường thành phố đột nhiên cảm thấy hơi hoang mang hắn đã tìm đến tất cả các bạn học bạn bè của bạch tuyết thậm chí cả những người cùng làm việc với bạch tuyết ở thành phố trước đó nhưng không có ai biết tầm tích của bạch tuyết có những người bạn học còn khuyên hắn buông tay đừng tìm bạch tuyết khắp nơi nữa hắn biết tất cả mọi người đều đang lừa hắn đều đang cản trở hắn đều không muốn hắn và bạch tuyết đến được với nhau Hắn đến trung tâm dịch vụ di động, tra số điện thoại di động của Bạch Tuyết, nhưng họ cho biết số này đã bị thu hồi. Hắn lên mạng tra số QQ của Bạch Tuyết, nhưng tài khoản QQ cũng đã bị thu hồi vì thời gian dài không sử dụng. Trên nhóm của lớp, càng không có bóng dáng của Bạch Tuyết. Hắn giả mạo người khác vào giao hỏi, nhưng các bạn học đã bị lừa mấy lần, đều rất cẩn thận. Vừa phát hiện có người hỏi Bạch Tuyết, một đám người đang trò chuyện rất vui vẻ, lập tức im lặng chẳng lẽ hắn và bạch tuyết thật sự đã hết duyên rồi không chẳng qua là cô ta thích thời hồ đồ mới chia tay hắn thấy mình vất vả tìm cô ta như vậy cô ta sẽ nhất định sẽ đúng rồi năm đó khi đang yêu bạch tuyết hắn nghe cô ta nói cô ta có một người anh trai tiếc là trước kia đi bộ đội đã hy sinh nhà họ bạch không có người quen nào thành phố a chẳng lẽ là chiến hữu của anh trai cô ta Hắn nhớ mang máng Bạch Tuyết từng nói nơi đóng quân và phiên hiệu đơn vị của anh trai cô ta. Hắn cũng đã nhìn thấy ảnh của anh trai cô ta ở nhà họ Bạch. Ảnh mặc quân phục rất thông thường, nhưng bức mặt Giang Di lại khá ấn tượng, đặc biệt là hình xăm trên cổ tay, hình như là một con sói. Hắn còn hỏi chẳng phải bộ đội không cho xăm hình hay sao? Bạch Tuyết nói, đây là ký hiệu của đơn vị bộ đội đặc công của anh trai cô ta, cả quân khu chỉ có không đến 30 người có hình xăm như vậy. Hắn lên mạng Mở topic tìm chiến hữu của anh trai cô ta, hắn miêu tả rất mơ hồ nhưng lại nói rất tỉ mỉ về hình xăm. Mặc dù không ít người trả lời nhưng người có thể nói rõ lại không nhiều. Có điều những người này đều nói giống nhau, có hình xăm như vậy chỉ có đại đội đặc chủng của một quân khu. Còn có một người tiết lộ địa điểm đóng quân của quân khu. Đến ngày thứ ba, có người hỏi hắn anh trai nhập ngũ năm nào? hắn nhớ bạch tuyết nói anh trai cô ta lớn hơn cô ta 7 tuổi dựa vào đó hắn suy đoán năm nhập ngũ có người gửi cho hắn địa chỉ một website liên lạc với chiến hữu nói hắn muốn tìm chiến hữu thì nên đến đây quả nhiên hắn tìm được anh trai của bạch tuyết trong một bức ảnh nhưng những người còn lại chỉ có hai ba người để lại tên hắn lần theo đường mối của hai ba người này kết hợp với từ khóa thành phố a Không ngờ có thể tìm được mấy ngàn kết quả. Toàn bộ đều nói về cảnh sát lưu, đội trưởng đội hình sự thành phố A liên tiếp lập kỳ công. Thì ra, bạch tuyết đến thành phố A là video này. Hắn đã khiến cô ta sợ đến mức phải tìm đội trưởng đội hình sự bảo vệ hay sao? Bạn đang nghe chuyên mục Audiobook được phát hành bởi công ty Lemon Media. Hãy cùng chúng tôi khám phá những điều kỳ diệu trong mỗi trang sách. Audiobook Thế giới tri thức trong tầm tay bạn. Chương 4: Dừng chân, trích lời ra mộc. Con người hiện đại luôn có một giai đoạn sẽ biến mình thành bèo trôi theo dòng nước cho tất cả thứ thiết yếu vào ba lô hoặc chủ động hoặc bị động phiêu bạt khắp nơi dừng chân tại một thành phố nào đó hy vọng có thể bám rễ để bắt đầu một cuộc sống mới. Uông từ điểm bật đèn mau vào đi cô bé xoay người mở cửa chống trộm rộng hơn bạch hân di gật đầu đi theo cô bé vào căn hộ này vốn cô ta cho rằng cảnh sát lưu nói đùa nhưng ai ngờ ăn cơm xong uông từ điểm thu xếp dẫn cô ta đi xem phòng luôn. Lầm giả mộc lái xe đưa mẹ con sang Vũ về Cảnh sát lưu lái xe đưa hai cô gái đến nhà ôn tư điểm Cô ta không ngờ ôn tư điểm còn nhỏ như vậy mà lại ở một mình trong căn hộ rộng thế Căn hộ này ở phía đông tầng 7 một tòa chung cư nhỏ Phòng khách có cửa sổ buông rèm Cửa phòng ngủ chính đang đóng Trên cửa treo một bộ sơ màu đen lóng lánh Phòng ngủ phụ mở cửa Tủ quần áo IKEA cũng mở cửa bàn máy tính kết hợp với giá sách trống rông, xưởng cũng chỉ còn lại đệm. Trong phòng em có chân ga gối sạch, nếu không chê thì chị có thể dùng. Nếu chị muốn mua đồ mới, ngày mai em dẫn chị đến đại lý bán buôn, có thể mua đủ bộ không tốn bao nhiêu tiền. Ờ, Bạch Hân Di gật đầu. Uông từ điểm mở cửa nhà vệ sinh ra, quả nhiên đầy đủ mọi thứ, từ bình nước nóng đến máy giặt. Bạch Hân Di xem phòng bếp. Muốn cho rằng phòng bếp sẽ rất chống chải kết quả lại cũng đầy đủ mọi thứ em định cho thuê 800 thật à, à em không muốn ở một mình buồn từ điểm nói có điều em cũng không giấu chị dù sao sớm muộn hàng xóm cũng sẽ nói với chị mẹ em đã chết trong ngôi nhà này buồn từ điểm kể lại chuyện của mình với bạch thân gì Nếu chị sợ thì cứ về nhà anh lưu ở anh lưu và chị Dâu đều là người tốt sẽ không đuổi chị đi Chị không mê tín, à, em có hợp đồng thuê nhà không? Ký hợp đồng xong ngày mai chị sẽ chuyển tới Hợp đồng? Huông từ điểm gãi đầu Em không có, chắc chỗ chị Lâm có Ngày mai em bảo chị ấy in cho em một bản, lúc chuyển đến chị ký luôn thể là được Được Bạch Hân Di đi xem nhà một phòng nói Kết cấu căn nhà này rất giống nhà chị, chỉ có điều nhà chị là ba phòng Mẹ chị nói năm đó muốn mua nhà rộng một chút để anh trai chị cưới vợ Sau đó anh trai chị mất Mẹ chị lại nói là phải kén rể Chị đừng nghĩ nhiều quá như vậy à, Cứ đi đường tắt rồi hãng có đường Năm đó em còn thảm hơn chị Bây giờ chẳng phải vẫn vui vẻ sao Ngày mai anh chị về Tên biến thái chết bầm đó Không tìm đến thì thôi Hắn mà tìm đến á Gặp hắn một lần đánh một lần Đánh tới lúc nào hắn nhìn thấy chị tè ra quần thì thôi Bạch Hân Di bị Uông Tư Điểm chọc cười Nhưng nhìn hung quang trong mắt Uông Tư Điểm Lại cảm thấy cô không chỉ đang nói vu vơ mà thôi Hai người đang định nói tiếp Điện thoại của Uông Tư Điểm đổ chuông Uông Tư Điểm thoáng nhìn số gọi đến Anh Lưu đang sốt ruột chờ dưới lầu Chúng ta xuống thôi Ngón tay Trịnh đã không ngừng si động trên máy tính bảng Cảnh sát Lưu đã gửi cho anh ta Những tài liệu cảnh sát có thể tra được về từ Sương. Trịnh đạt điều tra một chút qua kênh khác Trong lòng đã hiểu sơ bộ về con người này. Hắn sinh ra ở Trường Xuân, bố mẹ đều là công nhân ở công ty quốc doanh lớn. giữa những năm 90, bố hắn nghỉ việc, mẹ chuyển xuống tuyến 3, điều kiện dần trở nên khó khăn. Sau đó mẹ hắn cũng dứt khoát bỏ việc, ra ngoài làm việc vặt cho người khác để kiếm kế sinh nhai. Bố hắn cũng tìm được một việc ở công xưởng tư nhân. Tính ra điều kiện nhà hắn không phải quá kém, mấy năm nay thu nhập dần ổn định, trong nhà cũng có một chút tích lũy. Nhưng mức sống của bố mẹ Từ Dương hiển nhiên không cùng một mức với hắn Tất cả ảnh trên mạng của Từ Dương đều đã được chỉnh sửa Rất ít đàn ông thích trò này Chỉ có thể nói là hắn đặc biệt để ý đến cách nhìn của người khác đối với hắn Những trạng thái hắn đăng trên mạng phần lớn là độc thoại Cơ bản không có người nào trả lời Không phải kể chuyện mình yêu một cô gái tên là Bạch Tuyết như thế nào Thì cũng là hận đời than thân trách phận Nếu không thì là những câu danh ngôn Như Bạch Nhâm Tùng nói Phôn Tê nói Thứ tương đối bắt mắt Là những bức ảnh tự cắt tay Hình như hắn có sở thích Dùng sao tự rạch tay mình Thậm chí có một bức đăng kề một status Mẹ tôi nói Bạch Tuyết là người xấu Rủ sỗ tôi, làm hỏng tôi Mẹ tôi bảo tôi từ bỏ cô ấy về nhà Bà còn bảo cho tôi xem ảnh Của rất nhiều cô gái xinh đẹp Bảo tôi chọn một trong số đám đó Làm con dâu bà Tôi gửi bức ảnh này cho mẹ Mẹ tôi lập tức sợ quá bật khóc Không dám ngăn cản tôi theo đuổi tình yêu nữa Vì bạch tuyết Vết thương này đâu có là gì Xem đến đây chị đã không xem được nữa Đóng cửa sổ trình duyệt pha một mình Uống một cốc trà rồi gọi cho Lợn da mộc Alo Anh đây anh về rồi Anh ở nhà Ờ anh ở nhà xem một số tài liệu Đến văn phòng đi Em cũng tra được một số chuyện Chuyện gì đấy Cái thằng tên Từ Dương đó hình như đã đến thành phố A rồi. Cái gì? Em đã tra được thông tin hắn dùng tài khoản ngân hàng điện tử mua vé tàu. Ờ biết rồi. Sa lồng tóc của Trường kỳ vừa chuyển đến địa điểm mới. Cửa hàng cũ dù có vị trí đẹp nhưng lại là của người khác. Chủ nhà muốn tăng giá là tăng giá. Tuy ở lâu khó tránh khỏi có tình cảm. Nhưng tính đi tính lại thì sau một năm có đến một phần ba lợi nhuận rơi vào túi chủ nhà thế là trương kỳ cắn răng vay ngân hàng mua một cửa hiệu diện tích khoảng hơn 200 trăm mét vuông trong một tòa nhà cách địa điểm cũ hơn 800m mét riêng tiền trả lần này đã phải huy động hết tất cả các tiền tiết kiệm của trương kỳ và bố mẹ cô ta cả căn hộ của gia đình cũng phải đem ra thế chấp áp lực trả góp mỗi tháng cũng lớn hơn kinh người đến lúc hoàn thiện trương kỳ thật sự hết sạch tiền gọi điện thoại cho lâm gia mộc mời lâm gia mộc đầu tư lâm ra mộc không nói một lời ký một tấm séc cho trương kỳ trở thành cổ đông của salon thẩm mỹ trương kỳ khai trương được một tháng cơ bản các khách hàng quen vốn đều đã quay lại hội viên mới cũng tăng không ít trương kỳ đếm tiền cũng mỏi tay trợ lý mới tới mở một bài hát cô ta nghe thấy hay lại không biết tên bài hát lúc hỏi người khác người ta vừa cười vừa nói với cô ta là một bài hát rất thịnh hành thời gian gần đây cô ta mới chợt nhận ra mình già rồi trở thành một bà chủ chỉ biết đếm tiền những thứ trước đây vẫn thích bây giờ lại không biết gì nữa mở máy tính muốn cập nhật thông tin nhưng càng xem càng buồn ngủ lúc lâm gia mộc dẫn bạch thân di đi đến cô ta đang nằm sấp trước máy tính xem phim giờ walking dead nói cho cùng thì phim mỹ vẫn đẫm máu và hấp dẫn hơn bà chủ có khách lâm gia mộc đứng sau lưng bỏ tai nghe của trương kỳ ra rồi gọi to hả? Trương Kỳ vốn đang xem mê mẩn Đột nhiên bị người khác xòa suýt nướng ngã từ trên ghế xuống Lâm ra mộc phổi đỡ cô ta Trương Kỳ đánh cô ta mấy cái Đồ chết dẫm Cậu dọa tớ làm gì Làm gì á Đây là cổ đông đến thị sát việc kinh doanh Lại phát hiện bà chủ trốn đằng sau xem phim ma Cậu làm thế là hành vi gì Cậu là cổ đông thì sao nào Cổ phần của tớ mới là Đa số tuyệt đối Cậu không quản được tớ đâu nhá Trương Kỳ phéo má lầm xa mộc Nói đi Một tuần này cậu làm gì mà không đến đây Mặt thì mềm mịn thế này Bôi hàng xịn gì thế Không có gì Chính là loại la mơ lần trước cậu nói Tớ mua một lọ về bôi Nói chung là ổn Chỉ hơi nhiều dần một chút Đồ tư sản Bây giờ tớ chỉ có thể dùng cái mỹ phẩm của người khác Vậy mà cậu lại dùng cả la mơ Đừng than khóc với tớ, có phải cậu muốn, cậu không muốn nổi đâu À đúng rồi, đây chính là bài khăn gì mà tớ đã nói với cậu Trương Kỳ quan sát bài khăn gì một lát Biết dùng máy thu ngân không? Biết ạ Mỗi ngày 8 giờ đi làm, rưỡi chiều nghỉ, cơm trưa ăn tại đây Không có thời gian nghỉ trưa, không được nghỉ cuối tuần Nhưng mỗi tuần có thể nghỉ một ngày Cũng không có giờ ăn cơm trưa cố định Mỗi tháng 3.000, thưởng 500 nếu không nghỉ, được không? Em không có ý kiến gì Cỡ S à? Vâng Đi tìm quản lý Vivian Lấy một bộ đồng phục mới Làm xong thủ tục cần thiết Từ ngày mai bắt đầu đi làm Được chứ? Được ạ Ok rồi Trương Kỳ giải quyết vấn đề gọn gàng xuất khoát Amy Dẫn nhân viên thu ngân mới này đi À đợi chút à, Tên tiếng Anh của em là gì nhỉ? Bạch hanzi hơi ngẩn xa Uh, tên tiếng Anh của em là Elizabeth, uh, gọi tắt là E Ok, chúng ta là salon cao cấp, các hội viên đều thích thể hiện Để chiếu khách hàng, chỗ này của chúng ta ngoài bác gái quét dọn thì những người khác đều có tên tiếng Anh Sau này em chỉ nói tiếng Anh, tên của mình là được Vâng, à, biết nói tiếng Anh không? Em học kế toán nhưng tiếng Anh đã qua cấp 6 ạ quá tốt không có việc gì thì nói với khách vài câu tiếng Anh đơn giản nhất là những người đòi giảm giá hai lần tháng sau chị tăng lương cho em Bạch Hân di cười bà chủ này thật là hào phóng và thú vị à, thế em gọi chị là gì gì ngốc ạ sắp xếp công việc cho Bạch Hân di xong Lâm Giang Mộc dẫn cô ta về văn phòng trương Kỳ là người rất dễ chịu Những nhân viên trong salon của chị ấy, mặc dù đến từ nhiều nơi khác nhau, nhưng đại đa số là những người đã làm cho chị ấy nhiều năm, không có ai quá khó tính cả. Em chú ý, không nói với họ quá nhiều chuyện về mình là được. Làm nghề của họ, bất kể là nam hay nữ đều thích buôn chuyện. Vâng. Bạch Khanh Di đi theo lầm Tam Mộc ra xe, đột nhiên cảm thấy sau lưng dường như có người nào đó nhìn mình chăm chằm. Quay lại nhìn thấy một nhân viên vệ sinh muốn nhặt chiếc vỏ chai bên cạnh cô ta. Đã sống những ngày thường xuyên Phải quay lại xem có ai bán theo hay không quá lâu Bây giờ cô ta như chim sợ cành cong. Là một người có vẻ rất giỏi Lần tìm số phết người khác Tử xương lại không hề giỏi Che dấu hành tung của mình Hoặc nói bất kể Hắn đổi bao nhiêu số điện thoại di động Những số này đều không ngừng gọi điện thoại Gửi tin nhắn đến những số Bạch Tuyết từng dùng Sau khi không nhận được hồi âm liền làm phiền bạn bè và người nhà của Bạch Tuyết Đến tận lúc nào Có một người ngu ngốc nghe máy Các tài khoản mạng xã hội cũng vậy, ngoài đăng những trạng thái của mình thì chỉ không ngừng hỏi thăm người khác về tung tích của Bạch Tuyết, nhưng bất kể hắn hỏi khéo thế nào, những người đã biết rõ đều có thể lập tức nhận ra hắn. Quả thật, hắn đã đến thành phố A ở trong một khách sạn rẻ tiền. Trịnh Đạc đã lên mạng tra, hắn không đăng ký bằng chứng minh thư của mình, có lẽ là dùng chứng minh thư giả. Một thu hoạch ngoài ý muốn là hắn dùng tên thật để thuê một chiếc mắt đa sáu. Tên nhóc này hình như có bằng lái xe từ năm thứ nhất đại học, vì công việc của bố hắn thường xuyên phải chạy xe nên có vẻ như tay lái khá vững. Trịnh Đạc gửi cho cảnh sát Lưu thông tin công ty cho thuê xe, chỉ sợ thằng khốn này không đuổi đến đây, anh ta và cảnh sát Lưu sẽ không có lý do để xử lý hắn. Trịnh Đạc, anh xem em dẫn ai thế này? Trịnh Đạc đang ngồi trước máy tính ngẩng đầu nhìn cô gái phía sau Lâm ra Mộc, đột nhiên thấy thời gian như quay ngược lại. Ở tầm tuổi của Trịnh Đạc, khi anh ta nhập ngũ thì rất ít người ở thành phố có em gái, những người ở nông thôn lại không hợp với họ lắm. Đến đại đội đặc chủng, vừa nhắc tới người nhà, 10 người thì có đến 8 người là con một, chỉ có Trịnh Đạc và Bạch Triết là có em gái. Vì vậy hai người cũng có thêm đề tài để nói chuyện với nhau hơn những người khác trong quân đội, sói nhiều gái ít, ảnh của bạn gái cũng không thể dễ dàng lộ ra, càng không cần phải nói đến em gái bảo bối chỉ có hai người với nhau, hai người họ mới mang ảnh em gái ra so sánh. Bạch Chiết nói: "Chị Lâm, em gái trịnh Đạc sang cấp khẩn." Trịnh Đạc nói: "Em gái Bạch Chiết tóc vàng." Hai người suýt nữa đánh nhau vì chuyện này, cuối cùng Bạch Chiết xin lỗi trước nên chuyện này mới coi như kết thúc. Trịnh Lâm chỉ ít hơn Trịnh Đạc 3 tuổi, Bạch Chiết lại lớn hơn em gái những 7 tuổi, nhưng hoàn cảnh gia đình Trịnh Đạc phức tạp hơn một chút. Trịnh Lâm từ nhỏ đã được Trịnh Đạc nâng niu như bảo bối. Lúc ông Trịnh vung nắm đấm với vợ con, Trịnh Đạc lúc nào cũng giấu em gái sau lưng mình. Những quả đấm như mưa đều rơi vào người Trịnh Đạc và mẹ. Trịnh Lâm được bảo vệ rất tốt. Lúc Trịnh Đạc không ở nhà mà bố ở nhà, Trịnh Lâm luôn phải trốn ngoài ban công nhà bếp, thở cũng không dám thở mạnh. Tính ra cũng tương đối khổ, vì vậy Trịnh Đạc rất thương em gái. Bạch Chiết cũng vậy, năm đó bà Bạch có thai hoàn toàn là ngoài ý muốn. Phốn không muốn sinh con nữa, nhưng Bạch Triết khóc lóc kêu gào muốn có em nên bà Bạch mới quyết định sinh Bạch Tuyết. Sau khi Bạch Tuyết ra đời, công việc của ông bà Bạch bận rộn, phải thuê bảo mẫu đến trông con. Bạch Triết không yên tâm, mỗi ngày sau khi tan học, chuyện đầu tiên là về nhà xem em gái. Em gái gần như là một tay anh trai nuôi lớn. Có một danh từ hiện đại để gọi hai người này chính là sister complex. Họ đương nhiên có rất nhiều chuyện để nói với nhau không ngờ thế sự đổi rời, bây giờ ngoại hình của bạch tuyết thực ra không giống trịnh lâm, trịnh lâm rất cao khoảng chừng một mét bảy còn bạch tuyết chỉ khoảng một mét sáu trịnh lâm tính tình rất cởi mở, chỗ nào cô cũng ngập tràn tiếng cười, còn bạch tuyết lại là một cô gái ít nói. hơn nữa một người thì sực sỡ, còn người kia lại thanh tú. nhưng nhìn bạch tuyết trước mặt, trịnh đạt luôn cho rằng cô ta chính là trịnh lâm, thỉnh thoảng lại rơi vào trầm tư. Bạch Hân Di cũng cảm thấy Trịnh Đạc kỳ quái, thường xuyên ngẩn người nhìn cô ta, như thể nhìn xuyên qua cô ta thấy một người khác. Có phải anh Trịnh lại nhớ tới anh trai em không? Ồ, Trịnh Đạc gật đầu, mắt em rất giống anh trai em. Ngày trước, anh trai em cũng nói như vậy. Bạch Hân Di cười, mặt hơi đỏ, Trịnh Đạc không khác trong ấn tượng của cô ta lắm, không giống cảnh sát lưu, dáng người hơi phát tướng, ngũ quan cũng có một chút thay đổi vì công việc và tuổi tác. Từ một anh bộ đội đẹp trai Mặc quân phục năm đó Biến thành một cảnh sát trung niên như bây giờ Còn Trịnh Đạc vẫn giống như năm xưa Khi chất trở nên trầm ổn Chín chắn và tự tin hơn Ngồi cùng bàn với anh ta Rõ ràng anh ta không làm gì Cũng không nói nhiều Mọi người lại cảm thấy yên tâm Mà không hiểu tại sao Nghe nói công việc và chỗ ở của em Đều sắp xếp ổn rồi Có hài lòng không? Rất tốt ạ Chị Lâm và Tư Điềm đều là người tốt Công việc và chỗ ở đều rất ổn Mặc dù cô ta không quen thuộc thành phố A, nhưng cũng biết sơ sơ về giá nhà các nơi. Thành phố A dù không so được với Bắc Kinh, Thượng Hải hay Quảng Châu, nhưng cũng là một thành phố ven biển rất phát triển, giá nhà và giá tiền thuê nhà cũng không thấp. Nhà của Uông Tư Điềm lại không phải loại phòng trọ đơn lẻ mà là một căn hộ chung cư chuẩn mực, thoạt nhìn nội thất cũng rất mới. Mình thuê được chỗ ở tốt như vậy với giá 800 tệ một tháng quả thật là rất may mắn. Càng không cần phải nói, nhân viên thu ngân bình thường, nhận lương 2.000 ngàn là cao lắm rồi. Mình lại tìm được công việc, lương 3.000 ngàn chưa tính thưởng. Mặc dù không được nghỉ cuối tuần, nhưng thời gian làm việc cũng không nhiều. Cô ta không để nỗi ngốc, lúc phỏng vấn người ta chỉ hỏi mấy vấn đề đơn giản, hiển nhiên là vì nể mặt lâm gia mộng nghĩ tới đây cô ta lại thoáng nhìn lâm ra một và uốn tư điểm đang ngồi trước máy tính trong phòng làm việc không biết đang làm gì khấy hỏi anh trịnh chị, chị lâm là chị dâu à trịnh đã cười hy vọng là thế bạch thân di chợt thấy lòng trùng xuống đầu lưỡi không biết là đắng là chua hay là chát à, anh trịnh anh nhất định phải theo đuổi được chị dâu đấy anh vẫn đang cố gắng Trịnh Đạc kiềm chế cảm giác muốn đưa tay xoa đầu Bạch Hăn Di. Trịnh Lâm thích mục tóc đuôi ngựa, mỗi lần nhìn thấy Trịnh Đạc luôn không nhịn được rồi xoa tóc cô bé. Cô bé tức giận hét lên bị mách mẹ. Lâm Già Mộc ngừng đầu nhìn hai người họ trò chuyện trên ghế sofa. Ánh mắt Trịnh Đạc nhìn Bạch Hăn Di mến, trong mắt Bạch Hăn Di ngập sự sùng bái. Lâm Già Mộc cúi xuống chỉ màn hình máy tính. Phóng đại chỗ này lên! quang từ điểm cũng ngẩng đầu thoáng nhìn rồi lại cú xuống anh trịnh với bạch thân di nói chuyện nhìn thì rất bình thường nhưng lại có cảm giác không bình thường cho lắm cô ta nhìn trộm lâm gia mộc thấy vẻ mặt lâm gia mộc vẫn như thường liền phóng đại một góc màn hình theo lời lâm gia mộc chỉ có thể phóng đại đến mức này nếu to hơn thì sẽ vỡ hình thế này là được rồi nói với khách hàng chồng bà ta không đi công tác mà đang ở thành phố a có lẽ ở khu vực đường x Mặc dù khách sạn này nằm trong một chuỗi khách sạn ở thành phố A Nhưng một góc biểu hiện phản chiếu một màn hình quảng cáo Đoạn phim tiên truyền chắn ngắt về thành phố đó Chỉ được phát trên màn hình quảng cáo ở thành phố X Ok Uông Tư điểm với cả ảnh góc và ảnh phóng đại qua kiu, Chẳng bao lâu sau đã nhận được hồi âm Hiển nhiên đối phương rất tức giận Một người đàn ông sắp gặp phiền phức lớn Làm xong việc bên này, Lâm Gia Mộc đi ra khỏi phòng làm việc, đặt tay lên vai Bạch Hân Di. Hân Di, ngày mai em phải đi làm rồi. Nghe từ điểm nói em còn chưa mua chăn gối và đồ dùng hàng ngày à? Đi nào, chị dẫn em đi mua. Vâng, vâng. Bạch Hân Di cảm thấy hơi líu lưỡi. Từ khi rời khỏi trường, Lâm Gia Mộc là người tốt nhất với mình. Vậy mà mình lại có ảo tưởng với anh Trịnh, thật là có lỗi với chị ấy. Chị Lâm! Chị Lâm! À, chị không cần phải làm việc à chị đã đi với em cả ngày rồi việc cần làm hôm nay đã làm xong rồi thế tư điểm và anh chị có đi cùng không chị đã kết nhất là đi mua sắm để anh ấy ở nhà trong nhà buổi tối bảo anh ấy mời chúng ta và cả nhà cảnh sát lưu ăn thịt nướng đi mua xong chúng ta đến chỗ anh ấy luôn vâng lâm gia mộc có thể nói là có người quen khắp thành phố a Cô đưa Bạch Hân Di si và Uông Tư Điểm đến một cửa hàng quen để hai cô gái chọn đồ, còn mình ngồi bên cạnh lên mạng. Đột nhiên, nghe thấy Bạch Hân Di si hét lên một tiếng. Lâm giả mộc ngẩng đầu lên, nhìn thấy một người đàn ông ngã gục xuống đất, không bỏ dậy được. Chuyện gì thế? Kể chưa Uông Tư Điểm nói xong, lại đá một phát nữa. Chân tay lảnh lặn, làm cái gì mà chả được? Nếu lười quá thì chặt tay đi ăn xin, cũng còn tốt hơn làm cái trò móc túi. Cái loại như mày, sớm muộn gì cũng có ngày vào tù Hoa cúc bị thông thành hoa hướng dương Cú thứ nhất, Uông từ Điểm đã vào bộ hạ hắn Cú thứ hai, đã thẳng vào mặt Tên trộn, mặt be bết máu nằm dưới đất, không ngừng kêu đau Mọi người bu đến xem, không ngờ một cô bé yểu điệu như Uông Tư Điểm Lại nói năng không kiêng nể gì như vậy Tất cả đều cười ổ lên Một lát sau, bảo vệ cửa hàng đến Tìm ra 7-8 chiếc ví trên người hắn Dẫn hắn tới phòng bảo vệ tra hỏi Hân gì? tại sao chị biết hắn là kẻ trộm? Buông từ điểm hỏi Bạch Hân Di Bạch Hân Di lắc đầu, một hồi lâu không nói gì Cô ta căn bản không biết hắn là kẻ trộm Chỉ là lúc cô ta chọn chăn bông Thì cảm thấy có một người đàn ông xuất hiện sau lưng mình Cô ta tưởng là từ dương, khoảng sợ hét lên một tiếng Không ngờ còn chưa nhìn kỹ thì Uông Tư Điểm đã tung chân đá rồi. Ờ nhỡ đâu đá nhầm người ta thì làm thế nào? Hời! <cười> người có mùi người, trộm có mùi trộm. Ở trong trại quản giáo một thời gian dài, ai là trộm, ai lừa đảo, ai thích đánh nhau, chỉ cần nhắm mắt lại ngửi mùi là em cũng có thể nhận ra. Nói xong, Uông Tư Điểm nhìn lứt qua một người lạ, đứng bên cạnh đang định làm gì đó. Người đó lập tức cúi đầu quay đi. Tư Điểm, em bảo thật đấy, nếu chị giống em... Nếu ai mà cũng giống nó thì xã hội này loạn hết Lâm giam một xí tay và chán buông từ điểm Động thủ bao giờ cũng nhanh hơn động não Không biết não dùng để làm gì nữa Đã chọn xong chưa Bạch Khăn Di chỉ trước chăn bông đang cầm trong tay Cái này rất tốt à, Cả cái đệm này và bộ ga gối này nữa Được rồi em mang ra đây cho chị Chị tìm bà chủ hỏi xem tổng cộng bao nhiêu tiền Bạch Hân Di nhìn bóng lưng Lâm Gia Mộc, cảm thấy cuộc sống của mình trước đây dường như là uổng phí. Thì ra phụ nữ cũng có thể gặp chuyện bất bình, là can thiệp giống như Ung tư điểm. Cũng có thể thoải mái tự tin, lỏng dã nghĩa hiệp như Lâm Gia Mộc. Có lẽ cô ta nên thay đổi cách sống của mình. Chiếc điện thoại trong túi sách rung lên đổ xuống. Cô ta nhận lấy điện thoại. Alo? Đoán xem anh là ai? Đối phương vừa nói vậy, cô ta đã tái mặt ngắt máy. Lúc cho cô ta chiếc điện thoại này, rõ ràng anh Lưu đã nói đây là điện thoại anh ta mang từ phòng cảnh sát ra, không cần đăng ký vẫn có thể sử dụng. Tại sao? Sao thế? À, à, hắn, hắn tìm được chị rồi. Để em xem. Uông từ điểm cầm điện thoại của cô ta, liệt số vừa gọi tới vào danh sách đen. Chị xem, số gọi đến này là số phúc tiến. Chắc không phải hắn, hắn không tìm được chị Nhưng, nhưng hắn nói hết đoán xe hắn là ai Thời buổi này, bọn lừa đảo đều nói như vậy mà Chị cứ cho vào danh sách trận của gọi là được Uông từ điểm kéo tay cô ta Phát hiện lòng bàn tay cô ta đã ướt đẫm mồ hôi Đi thôi, chúng ta về nhà Em để, để chị ngồi một lát Chị không đi được nữa Nói xong, bạch thân di ngồi bệt xuống đất chương 5 có tóc và chọc đầu Trích lời ra mộc Kẻ có tóc luôn sợ thằng chọc đầu Người có đạo đức nhìn chung là đấu không lại kẻ vô đạo đức trịnh Đạc dừng xe tại một bãi đỗ xe tạm Tín hiệu GPS cho thấy hắn ở một khách sạn cách nơi này không đến 200 mét nơi này là bãi đỗ xe gần nhất Anh ta tìm biển số xe, tìm được chiếc xe từ xương thuê Trước hết anh ta nhìn qua cửa kính xem tình hình trong xe Chiếc xe này không tồi, trong xe sạch sẽ như những chiếc xe cho thuê khác. Trên ghế cạnh ghế lái có một túi đồ ăn vặt rất to, cơ bản rất xấu những thứ trịnh đặc mua mỗi khi đi theo dõi mục tiêu, đều là những đồ ăn chống đói, lại không bị khô miệng. Xem ra gã tử dương này cũng từng đối chuyên nghiệp. Anh ta lấy chìa khóa vạn năng trong túi sách ra, hơn 10 giây đã mở được cửa xe. Anh ta ngồi vào xe, đống một thiết bị nghe trộn bằng chiếc cúc áo vào nguồn điện của loa trên xe Lại lắp một camera siêu nhỏ vào bên dưới vô lăng Dùng một thiết bị kỹ thuật số nối với thiết bị GPS trên xe Khoảng đến 2 phút sau, vị trí chính xác của chiếc Mazda 6 đã hiển thị trên chiếc điện thoại di động của Trịnh Đạt. Làm xong những việc này, Trịnh Đạt khôi phục lại các thiết bị trên xe về trạng thái ban đầu Khóa cửa xe lại rồi rời khỏi bãi đỗ xe Nếu là trước đây, Trịnh Đạc đã trực tiếp đến tìm Từ Dương, đánh hắn một trận te tua, ném hắn vào cốc xe chạy ra khỏi thành phố A, tìm một nơi chó ăn đá gà ăn sỏi, vứt hắn xuống cho hắn tự sinh tự diệt. Nhưng bây giờ, anh ta đã học được cách kiềm chế. Tính ra cách làm kiểu vô hồi này của anh ta rất giống cách làm của Bạch Chiết năm đó. Cảnh sát lưu phút mặt, vừa ngáp một cái, từ chối một đồng nghiệp ngỏ ý đưa anh ta về. Anh ta dẫn mười mấy anh em lần mò chọn hai ngày, cuối cùng tra rõ thân phận của sát chết nữ đó, gần như cũng đồng thời tra ra hung thủ. Tóm gã chồng nạn nhân vẫn say chưng choáng ở nhà, lôi về đồn thẩm vấn chưa đến 2 tiếng, đối phương đã khai nhận hoàn toàn. Một vụ án giết người vì nguyên nhân ngoại tình, hai vợ chồng ân ái trong mắt người ngoài, người chồng khất thả lương tiền, người vợ ngoan ngoãn dịu dàng, đứa con thông minh đáng yêu, cuộc sống ngày càng đi lên. Để kiếm thêm chút tiền Người chồng đi xa nhà làm thuê Người vợ chống trải nền ngoại tình Hẹn người tình cùng chạy trốn trên kêu kêu, Không ngờ bị chồng phát hiện Bị bóp chết, ném vào đống cây khô Hôm sau bị đốt để khai hoang Anh ta càng làm công việc này Càng cảm thấy mệt Những vụ án ly kỳ như trên TV Không phải không có Nhưng một cảnh sát có thể gặp một, hai vụ án trong đời Cảnh sát của mình cũng đã là kỳ tích rồi Còn bình thường Toàn gặp những vụ án rất đơn giản Trừ một số kẻ côn đồ hung ác cùng cực Tội phạm đa số là người bình thường Thậm chí có khả năng là người tốt Ở thời đại này ranh giới giữa cái tốt và cái xấu Càng ngày càng mừa nhạt Lúc anh ta vừa vào ngành Một người đi trước đã từng nói Chỉ cần có chất xúc tác thích hợp Bất kỳ ai cũng có khả năng biến thành hung thủ giết người Lúc đó anh ta không tin Nhưng làm nghề này càng lâu Thì anh ta lại càng tin Anh ta lắc đầu khởi động xe cốc cà phê uống trước khi ra cửa đã phát huy tác dụng. bây giờ anh ta đã tỉnh táo hơn rất nhiều, tâm tư cũng dần dần thoát khỏi sa vụ án đó. Lúc này, điện thoại của anh ta có cuộc gọi đến. Anh ta đeo tai nghe, bắt máy. Alo. Có phải anh vừa rời khỏi đơn vị không? Người gọi là Trịnh Đạt. Phải. Khoảng 10m phía sau anh có một chiếc Mazda 6 đúng không? Ờ đúng. Đó là xe của Từ Dương hắn đang bám theo anh, anh không được về nhà. biết rồi. một chút buồn ngủ cuối cùng trong đầu cảnh sát lưu cũng biến mất. có lẽ làm cảnh sát sẽ làm cho người ta tự đánh giá cao mình. huống hồ là từ cảnh sát thông thường lên đến đội trưởng đội hình sự. đừng nói là một thanh niên không nghề nghiệp, cho dù là ông chủ tài sản hàng tỷ cũng không dám bám theo anh ta trắng trợn như vậy. ơi, tôi sẽ giải quyết án. anh lưu, dạo này đang làm chặt, anh đừng làm gì dại dột. Hey, tôi sẽ có chương mực Cảnh sát lưu cười tắt điện thoại từ xương cố gắng tập trung tinh thần Nhìn chằm chằm chiếc xe Toyota Lúc ẩn lúc hiện phía trước Sở cao điểm buổi chiều đông người nhiều xe Mặc dù cảnh sát lưu lái xe không nhanh Nhưng vẫn rất khó bám theo Mãi mới thấy cảnh sát lưu Rẽ vào một con ngõ Lại bị chiếc xe đi song song cả đường Hắn đành phải đi về phía trước Hắn rẽ vào ngã xe tiếp theo Phòng lại ngõ nhỏ vừa rồi vốn cho rằng sẽ mất dấu cảnh sát lưu, không ngờ vừa vào đầu ngõ đã nhìn thấy xe của cảnh sát lưu đang dừng ở đó. đợi một lát thấy trong xe không có động tĩnh gì, hắn cũng dừng xe, bước xuống xem xét tình hình. hắn cúi xuống bên cạnh chiếc Toyota của cảnh sát lưu, vừa định xem xét tình hình trong xe, đột nhiên bị vặn tay đè vào nắp capô nóng bỏng. Ayah, mày là ai? Vì sao bám theo tao? Cảnh sát lưu vặn tay từ xương Lớn tiếng quốc hỏi Mày không biết bám theo xe cảnh sát là tội gì à tôi ai Tôi tôi là bạn trai của Bạch Tuyết Tôi đến tìm cô ấy Ông ra cô ấy ra đây Ai, ai là Bạch Tuyết À ông đừng có giả ngu Cô ấy đến đây chính là để tìm ông Ông trả cô ấy lại cho tôi Đừng tưởng ông có tiền có thế Là có thể cướp được bạn gái người khác Cảnh sát lưu hơi buông lỏng tay ra Lật ngược người hắn Từ xương nhìn còn bình thường hơn cả trong ảnh Ánh mắt rất hùng hãn Anh ta quá quen với ánh mắt như dã thú lên cơn tiền này Bạn gái mày <cười> Trong xe tao đến chuột cũng là giống đực Làm gì có bạn gái mày Ông đừng giả vờ nữa Tôi biết mẹ cô ấy giấu cô ấy ở chỗ ông Giấu ở chỗ tao Mẹ cô ta là ai Ông đừng giả ngu nữa Tôi đã tra rõ rồi Bạn triết anh trai cô ấy Và ông là chiến hữu Cô ấy đến thành phố A Không tới tìm ông thì tìm ai Mày nói đến Bạch Triết À tao biết là ai rồi Cảnh sát lưu sâm mặt Thì ra mày chính là thằng danh ngang ngửa vô lại Coi trời bằng vung Bắt nạt thân nhân liệt sĩ cách mạng Cho rằng đám chiến hữu bọn tao đều là người chết à Mày không đến tìm tao Thì tao cũng phải đi tìm mày Để cho mày biết tại sao nước biển lại mặn. Anh ta hùng hộ Lôi từ dưng lên tóm cổ áo hắn, xô hắn vào tường. "Mày làm thế là phạm pháp biết không?" "A, tôi không phạm pháp, tôi và Bạch Tuyết yêu đương bình thường, chính là các ông đã can thiệp thô bạo. Yêu đương bình thường, con gái nhà người ta đang đi học, phải bỏ học trốn lui trốn lủi mà gọi là bình thường. Đó, đó là bởi vì cô ấy không không biết là cô ấy yêu tôi." Cảnh Sát nhìn bật cười. "Cái gì gọi là không biết cô ấy yêu mày?" Ông anh, tôi thấy ông anh là người tốt Ông anh giúp tôi tìm cô ấy đi Tôi và cô ấy nói chuyện đàng hoàng Nếu cô ấy vẫn đòi chia tay tôi Tao không cần tìm cô ấy làm gì Bây giờ tao có thể nói rõ với mày Cô ấy không muốn nhìn thấy mày Cô ấy muốn mày cút ra khỏi cuộc sống của cô ấy Sao không biết? Có phải ông cũng thích cô ấy không? Thằng Danh này Tại sao tư tưởng của mày lại dơ bẩn như vậy hả? Có phải ông thích cô ấy Không Tường vùng thoát khỏi sự kiềm chế của cảnh sát lưu phung nắm đấm về phía anh ta bị cảnh sát lưu bắt được nắm đấm lại vặn tay xuống vào tường mày có biết đây là cái gì không một bên mặt tường dương áp vào tường đầu không cử động được một chút nào chỉ có thể cảm thấy một thứ lạnh như băng đang dí vào gáy mình à, à, súng súng tao đếm đến 10 sẽ buông mày ra sau đó mày phải ngoan ngoãn lên xe Dừng xe ở bái đỗ xe lại ca tàu Gọi điện thoại cho nhà xe đến nhận xe Mua vé tàu rời khỏi thành phố A Vĩnh viễn Nhớ kỹ là vĩnh viễn Không được bước vào thành phố A nửa bước Không được đến gần bạch tuyết nửa bước Nếu không cho dù là chân trời góc biển Tao cũng sẽ tìm đến bắn vỡ sọ mày Cảnh xa lưu nói không to Thoạt nghe chỉ như là đang nói chuyện bình thường Nhưng hắn lại sợ hãi đến mức Hai chân run bẩn bật Nghe thấy một tiếng cạch sau gáy như tiếng mở chốt bảo hiểm súng lục trên tivi Hắn cảm thấy giữa hai chân nóng lên, nước tiểu chảy khắp mặt đất Loại mày cũng chỉ đến thế thôi, cút! Cảnh sát lưu buông hắn ra, không thèm nhìn Từ Dương đang mềm nhũn giữa bãi nước tiểu của chính mình Xoay người lên chiếc Toyota, chạy ra khỏi ngõ Không biết bao lâu sau, Từ Dương từ dưới đất bỏ lên, hai chân mềm nhũn đi đến xe mình Ngồi vào ghế lái, nhìn chằm chằm bộ mặt trắng bạch của chính mình trong gương chiếu hậu Đột nhiên đập mạnh mặt vào vô lăng, một cái, hai cái, ba cái Đến tận lúc mặt mũi đầy máu tươi, hắn nhìn mình nhạt nhòa trong gương chiếu hậu, mỉm cười Cái gì? Trịnh Đạc gần như không thể tin được vào tay mình Anh Trịnh, anh mau tới động viên anh Lưu đi, anh ấy bị đình chỉ công tác rồi Người gọi điện thoại cho Trịnh Đạc là một cảnh sát có quan hệ rất thân thiết với cảnh sát Lưu đang nói chuyện với trưởng phòng trong phòng. "Vì sao anh ấy bị đình chỉ công tác? Tối qua có người gọi 110 báo cảnh sát nói mình bị cướp. Sau khi một 110 nhận vụ này, nhìn thấy hắn mặt mũi be bét máu, định bảo hắn gọi 120 đến bệnh viện, không ngờ còn chưa kịp nói chuyện thì truyền thông đã đến. Hắn nói với truyền thông là mình bị đội trưởng đội hình sự phòng cảnh sát thành phố đánh thành ra như thế này." Đánh xong cảnh sát Lưu Còn cầm súng đe dọa hắn Nói nếu hắn dám báo cảnh sát Thì sẽ bắn vỡ đầu hắn Hắn không nói nguyên nhân à Hắn nói anh Lưu cướp bạn gái hắn Tác phòng sinh hoạt không tốt Hắn tìm anh Lưu nói chuyện Bị anh Lưu đánh Thằng chó má này Trịnh đã trừ bệnh liền 2 phút Cậu chưa đấy Thằng kia là từ dương đúng không Bây giờ cậu đến văn phòng Đợi cảnh sát Lưu đi ra Cậu bảo anh ấy về thằng nhà luôn chuyện này tôi sẽ xử lý trong vòng 2 ngày anh Trinh anh cũng đừng để mình bị liên lụy em nghe đồng nghiệp bên một không nói thằng danh họ từ đó là một thằng điên nếu không phải là người của đà truyền hình đó để mặt trưởng phòng đồng ý không đưa tin trước khi điều tra rõ chuyện này thì bây giờ anh lưu không chỉ bị đình chỉ công tác thôi đâu Tôi biết tôi sẽ tự có chừ mực trịnh Đạp mở máy tính xem lại băng ghi hình tối qua xem đến khoảng 4 giờ chiều quả nhiên Nhìn thấy Tử xương dừng xe lại, rời khỏi xe khoảng 5-10 phút, sau đó hắn trở lại trong xe. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, nhưng tuyệt đối là hoàn hảo không có thường tích. Hình ảnh tiếp theo chính là... Mẹ cha nó chứ! Bây giờ bằng chứng đã có, vấn đề là làm thế nào đưa ra một cách hợp pháp. Máy quay mini là anh ta lén lắp vào để theo dõi Tử xương căn bản không thể đưa ra làm bằng chứng biết trước thằng danh này điên cuồng như vậy, chẳng tha dùng biện pháp cũ, ném hắn vào rừng núi hoang vắng để hắn tự sinh tự diệt. mình là dân đen, có tranh chấp với Từ Dương cũng là tranh chấp thông thường. cảnh sát lưu là cảnh sát, mất chức là việc nhỏ, không cẩn thận cả bộ cảnh phục cũng. anh ta suy nghĩ một lát, lục số điện thoại của cửa hàng thuê xe, bấm nút gọi. Từ Dương, tự Dương đắc ý nằm trên giường bệnh ăn chuối tiêu cảnh sát đưa tới phòng bệnh cán bộ cao cấp chuyên gia cấp cứu những đãi ngộ người khác xếp hàng cũng không được hưởng thụ này bây giờ đối với hắn lại dễ như trở bàn tay cảnh sát đã phái người đến thương lượng với hắn về vấn đề bồi thường đùa thưởng thức của hắn có thể dùng tiền bồi thường được hay sao bạch tuyết tôi cần bạch tuyết anh nói với cảnh sát lưu tôi cần bạch tuyết Yêu cầu này của hắn khiến cả phó trưởng phòng cảnh sát phụ trách vụ này Và cả một nữ cảnh sát có tuổi đến Trấn An cũng hơi ngỡ ngàng Cái gì? Anh bảo Bạch Tuyết để nói chuyện với tôi Bạch Tuyết không đến tôi sẽ tìm truyền thông Các anh mua chuộc truyền thông bản địa Thì tôi sẽ lên Weibo, lên ti ya lên mob Từ xương lớn tiếng rào lên Nguyên bộ đội đặc chủng hiện là đội trưởng đội hình sự thì đã sao Vẫn bị hắn làm cho vây quần hết cái gọi là lãnh đạo suốt ngày ăn trên ngủ chốc bây giờ cũng phải đến cúi đầu cầu xin hắn bạch tuyết thật sự quá coi thường từ dương hắn từ dương hắn cho dù bây giờ là rồng xa nước cạn đột nhiên hắn dừng ăn chuối bạch tuyết đến thì hắn sẽ nói thế nào ở hắn cũng không phải là loại người nhất định phải đuổi cùng siết tận chỉ cần bạch tuyết chịu về với hắn hắn sẽ lập tức rút đơn kiện cùng bạch tuyết ra chạy cao bay sống với nhau tử tế có điều như vậy thì quá dễ dàng cho cảnh sát lưu thằng cha đó dám dùng súng chĩa đầu vào hắn nhưng ai bảo hắn yêu bạch tuyết chứ vì bạch tuyết hắn sẵn sàng nuốt mối nhục này xuống thả cho cảnh sát lưu một con đường sống trường phòng cảnh sát thành phố a nhìn chăm chăm người đàn ông trung niên nưa tài liệu tố cáo kẻ hãm hại cảnh sát đến muốn nhìn ra điều gì đó từ nụ cười hơi trượt dạ của người đàn ông này Anh nói anh đã nhìn thấy người thanh niên tên là Từ Dương đó tự gây thương tích để hãm hại cảnh sát. Vâng. Người đàn ông trung niên lấy khăn giấy lau mồ hôi. Nhưng ông phải hứa với tôi bảo mật cho tôi. Nếu không bảo mật. Không phải tôi nhìn thấy tại hiện trường. Cái gì? Trưởng phòng trợn mắt. Tôi nói này, anh không được đùa cợt như vậy. À, tôi có thể uống trái nước không? Người đàn ông trung niên nhìn chiếc máy lọc nước được à, cậu Ngô cho chanh ta cốc nước trưởng phòng cảnh sát cố bình tĩnh xài trợ lý xót một cốc nước cho ông ta uống nước xong người đàn ông trung niên mới nói à, tôi tên là Vương Thuận Phong ông chủ cửa hàng thuê xe Thuận Phong cậu thanh niên tên là Từ Dương đó thuê một chiếc Mazda 6 của chúng tôi bởi vì dạo này công ty chúng tôi bị mất xe và có xe gây tai nạn mấy lần còn có một số tài xế làm hỏng nội thất trong xe nên tôi đổi mới thiết bị chống trộm trong xe Ngoài GPS và theo dõi hành trình xe Tôi còn lắp camera không dây Anh nói gì? Vương thuận phòng toát mồ hôi À, tôi biết làm thế là phạm pháp, à, tôi chỉ muốn nắm thế chủ động khi xảy ra tranh chấp, thật sự không có ý gì khác. Hơn nữa tôi chỉ lắp thử vào chiếc Mazda sau đó xem thế nào thôi, à, nếu thấy ổn thì mới mở rộng. Không ngờ lúc tôi thử mở băng ghi hình ra xem lại, thấy gã thanh niên đó tự đập mặt vào tay lái. Sau đó cảnh sát đến, định vị GPS của chiếc Mazda sau đó cũng đến phòng cảnh sát. Tôi đã đấu tranh tư tưởng 2 ngày rồi mới hạ quyết tâm đến báo cáo. Chỉ cần anh đồng ý bảo mật cho tôi, đồng thời không chi kiếu trách nhiệm của tôi, tôi sẽ lập tức sao nộp đoạn thu hình. Nghe đến đó, trưởng phòng cảnh sát hết sức vui mừng. Cảnh sát Lưu là ông ta một tay đề bạt, xưa này làm việc thỏa đáng, thông minh, tài cán, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Thằng danh kia còn nhất quyết không buông thà, nhất định phải tìm con Bạch Tuyết nào đó, nếu không sẽ đưa ra truyền thông. Ông ta hỏi cảnh sát Lưu Bạch Tuyết là ai? Cảnh sát lưu tha cởi cảnh phục về nhà làm sân đen cũng không chịu nói. Pháp y cũng nói vết thương của từ xương có vấn đề, không giống như là bị người khác đánh mà giống như tự đập mặt vào tay lái. Nhưng nếu chỉ dựa vào xét nghiệm thương tích để chứng minh, thì người ngoài chắc chắn sẽ hỏi ông ta làm giả pháp y. Bây giờ truyền thông phát triển, ông ta lại không thể giữ từ xương trong phòng bệnh cả đời. Người của đài truyền hình thành phố đã hỏi có kết quả điều tra chưa? Họ đang chờ tin không ngờ đang buồn ngủ lại có người mang chiếu manh tới anh thật sự chỉ lắp camera không dây trên chiếc Mazda 6 này chứ thật không tin anh có thể sai người kiểm tra tất cả xe của tôi à không cần phải thế hành vi này của anh không tốt trộm trộm quay trộm là phạm pháp có điều vì anh vi phạm lần đầu lại có biểu hiện lập công nên việc xử phạt chị An gì đó có thể miễn lần sau không được làm thế nữa à vâng vâng vâng vâng vâng Phương Thuận phong cười hì hì lúc chị cả tìm ông ta, ông ta còn có chút do so dự. về nhà vừa thương lượng với bà xã, bà xã lập tức cho ông ta một cái bàn tay. người làm ăn như họ muốn mở đỡ người có thực quyền như cảnh sát lưu còn không được. giờ tự nhiên có miếng thịt từ trên trời rơi xuống để cảnh sát lưu hàm ơn, lại có thể giữ quan hệ với phía cảnh sát. sau này không trung trở đặc quyền, ít nhất cũng có thể không bị bắt nạt. cả không cần phải nói, chỉ cần làm xong việc này đã có mười ngàn tệ rơi vào túi mặc dù hãng xe của ông ta không thiếu tiền nhưng xưa này có ai chia tiền nhiều đâu ông ta lại suy nghĩ một ngày nữa rồi mới cầm USB đến phòng cảnh sát không ngờ thật sự có thể giải quyết thuận lợi như vậy từ dương nằm trên giường bệnh tiếp tục mơ mộng đẹp không hề để ý người cảnh sát trẻ tuổi khác trước cửa phòng hắn đã biến mất vị phó trưởng phòng cảnh sát và nữ cảnh sát ngày nào cũng đến cũng không thấy tung tích Hắn lật xem tài liệu về bệnh viện chỉnh hình thành phố A Nghĩ xem có nên đi xóa xẹo nhân thể phẫu thuật thẩm mỹ luôn hay không Bệnh nhân phòng bệnh số 10 nộp viện phí nào Một y tá đứng ngoài cửa nói Nộp viện phí từ xương nếm tài liệu sang bên cạnh Tìm phòng cảnh sát mà đòi Tiền thuốc thang họ trả trước đã hết rồi Y tá lại lùng nói Cô đi tìm tên cảnh sát đó Cảnh sát nào cơ à, Tại sao lại không có Từ xưa ngồi thẳng người lên Lại thấy chiếc ghế vẫn có một người cảnh sát ngồi Lúc này chúng không Anh ta dám bỏ vị trí à Hôm nay không nộp tiền thuốc và tiền giường Thì anh phải xuất viện Bệnh của anh cũng không cần chăm sóc gì nhiều Chỉ là bị thương ngoài da Ở nhà dưỡng thương là được Cô nói luyện thuyền gì thế à, Tôi bị thương là do cảnh sát đánh Cảnh sát phải chịu trách nhiệm Là cảnh sát đánh hay là chính mày đập vào mặt tay lái người xuất hiện ngoài cửa khiến Từ Dương cực kỳ hoảng sợ. Cảnh Cảnh sát Lưu, à, "Ông, tại sao ông đến đây? Có phải ông lại định đánh tôi không?" "Tao á? Tao không đánh mày, tao cho mày xem phim." Cảnh sát Lưu vừa nói vừa chậm rãi đi tới, phía sau còn có vị phó trưởng phòng và phóng viên đài truyền hình. "Phim? Phim gì?" Cảnh sát lưu đặt máy tính sách tay lên chiếc bàn ăn đơn giản trên giường bệnh của hắn Cắm một chiếc USB vào máy tính Trong USB là file ghi hình của camera hành trình trên xe Trong đó cho thấy rõ từng xương bám theo xe của cảnh sát lưu vào trong ngõ Hắn xuống xe xem xét của xe cảnh sát lưu Sau đó cảnh sát lưu đột nhiên xuất hiện đè hắn lên xe cảnh sát Sau đó ông kính lắc lưu, hai người bị hai chiếc xe chèn khuất chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ hai người đứng nói gì đó. Cảnh sát Lưu nói: "Xe mày thuê có hành trình chạy xe, theo hành trình chạy xe, mày vẫn bám theo xe tao từ phòng cảnh sát đến ngõ nhỏ này." "Vậy thì sao? Tôi bám theo ông thì ông có thể đánh tôi à?" "Vậy tốt, bây giờ chúng ta xem tao có đánh mày không." Cảnh sát Lưu mở lại file ghi hình thứ hai, hắn xuống xe, thời gian hiển thị rất rõ ràng là 4 giờ 10 phút chiều. Cảnh sát Lưu tua qua, Lúc 5 giờ 2 phút, hắn lại từ ngoài xe vào Vì bên ngoài đã tối Hắn bật đèn trong xe Ông kính cho thấy rõ mặt hắn không hề có thường tích Sau đó à, đừng mở nữa, đừng mở nữa Từ xương tuyệt đối không nghĩ tới có người lại cài camera trong xe thuê của hắn Việc ghi hình này là phạm pháp Ông chủ chiếc xe đã tự thú Hơn nữa cung cấp bằng chứng lập công trục tội Cam đoàn không tái phạm Chúng tôi đã hỏi ý kiến của viện kiểm sát, bằng chứng này có thể sử dụng Phó trưởng phòng đi tới nói lạnh lùng Tôi, à, tôi chóng mặt Từ xương nói xong trợn mắt ngất xỉu Cảnh sát lưu thoáng nhìn phóng viên truyền thông đi cùng Bấm chuông gọi, một đám bác sĩ từ bên ngoài tràn vào Chương 6, bệnh tâm thần, trích lời da mộc Từ một cô gái lấy chồng trở thành đàn bà, vạn người hiếm có một người giữ được bản chất vốn có của mình. Hai, hey, người nhà họ Từ đã đến, có dẫn theo luật sư. Luật sư đưa ra chứng cứ nói Từ Dương có nghi vấn mắc các loại bệnh thần kinh như cố chấp, hoang tưởng, tự yêu bản thân. Nói xong lời cuối cùng, cảnh sát Lưu gần như bật cười. Người khác nói Từ Dương cố ý nói mình có bệnh để thoát tội. Cảnh sát Lưu lại cảm thấy những chứng cứ bệnh này quả thực là bệnh của Tử xương Người nhà hắn đồng ý đưa hắn về nhà điều trị Hơn nữa sẵn sàng bồi thường tất cả thiệt hại Dù sao người ta cũng là quần thể yếu thế Tính ra mặc bộ cảnh phục này đúng là càng ngày càng vô nghĩa Chẳng hạn như chuyện lần này Nếu anh ta bị hãm hại thành công Anh ta sẽ mất tất cả Ngược lại Đối phương chỉ cần một trần đoán bệnh tâm thần đã thoải mái chạy thoát Phòng cảnh sát còn phải giải thích với truyền thông Bao nhiêu công sức điều tra phá án của anh ta trước mắt đã có thể tàn thành mây khói Tôi xin nghỉ ốm rồi Trưởng phòng cũng bảo tôi tạm thời nghỉ ngơi vài ngày Anh được làm như vậy, vẫn phải lấy sự nghiệp làm trọng Bây giờ tôi thật sự không biết mình đang làm gì nữa Còn không bằng cứ như cậu, chính mình làm ông chủ tự do tự tại Thôi đi, tự mình làm ông chủ cũng có chuyện khó xử riêng." Trịnh Đạc lắc đầu. "Anh yên tâm, chuyện của Từ Dương em sẽ giải quyết. Bây giờ nó là người bệnh tâm thần, cậu không được làm chuyện điên rồ. Không phải chuyện điên rồ, là chuyện nên làm từ sớm. Đối với những người có tư duy bình thường, biết nghĩ cho mình, có lẽ là cách làm của Bạch Triết hoặc của Trịnh Đạc khi đã sà rạn là chính xác. Nhưng đối với một người điên, lúc trịnh đạt chưa già dặn phải lên sân khấu, còn như lúc đơn giản và thô bạo, có lẽ là hữu hiệu nhất. Từ Dương vốn cho rằng nói mình là người điên chỉ là kế tạm thời, không ngờ ban đêm sau khi bố mẹ tưởng hắn đang ngủ, lại bàn bạc chuyện chuyển đến bệnh viện tâm thần. Nghe giọng điệu của hai ông bà già, thì hình như sẽ đưa hắn đến bệnh viện tâm thần thật dương dương mà vào bệnh viện tâm thần thì đời này cũng hỏng luôn còn có thể tìm được việc làm lấy vợ nữa sao bà xem nó thế này có giống người bình thường không bây giờ nó đã không tìm được công việc không lấy được vợ Ở đau đau dài không bằng đau ngắn có lẽ nó bị bệnh thật phải vào viện một thời gian là sẽ đỡ hai ông bà nói chuyện tới dặn sáng mới dần dần tiếp đi từ dương lật chân ra Lặng lẽ cầm quần áo của mình Lại lấy tiền trong túi áo bố Nhẹ nhàng rời khỏi khách sạn Cái gì? Anh muốn từ chức? Giàng Vũ gần như không thể tìm vào tay mình Anh đang làm việc ở đơn vị em đẹp Người nào cũng nói anh tiền đồ vô lượng Không biết chừng mấy năm nữa Sẽ có thể làm trưởng phòng Lúc này anh từ chức làm gì? Không phải em luôn che anh lương thấp sao Anh muốn ra ngoài tự mình làm Anh ra ngoài làm cái gì? Giàm vũ cả sợ nói Tiền lương anh thấp thật Nhưng em có trách móc gì không Tiền học thêm của con trai đã có bà ngoại trả Ông ngoại nó cũng nói ủng hộ công việc của anh Chúng ta không phải vay mượn ai Ông bà nội ngoại đều là cán bộ về hưu Anh cho rằng nhà chúng ta thiếu tiền à Anh... Anh thấy mệt Em biết chuyện lần này khiến anh đau lòng Nhưng làm người ai chẳng có Tam tai bát nạn Chúng ta không có chỗ dựa, Chẳng lẽ trông chờ quan lộ bằng phẳng mãi được Nói cho em biết, là ông chủ và làm quan tuyệt đối không cùng một sai cấp. Chị Tấm trường em có chồng là chủ tịch công ty, mỗi lần ra nước ngoài mua đồ đều không quên mua cho em một món quà đắt giá, còn không phải vì anh có địa vị sao? Trước đây, lúc anh chỉ là cảnh sát bình thường, chị ấy và em cũng chỉ quan hệ xã giao, bây giờ tự nhiên lại chủ động giao hảo với em. Giang Vũ nói đúng, trong lòng cảnh sát Lưu cũng biết rõ. Chỉ là anh ta không ngờ Người vợ như thiếu nước của mình Đã dần dần thay đổi Vốn anh thật sự không biết có chuyện như vậy Của biếu là của lo Của cho là của nợ Chúng ta... Đừng có nói chúng ta nữa Anh cũng phải thanh liêm gì nữa Em im ngay Được, tâm trạng anh không tốt Em không cãi nhau với anh Em về nhà bà ngoại với con Anh suy nghĩ rõ ràng thì đến đón em Già phú vừa nói vừa xách túi Mặc áo khoác xa cửa Cảnh sát lưu tâm tình không tốt Chỉ nằm xuống sofa nhắm mắt lại Giàm Vũ thấy anh ta như vậy Càng thêm tức giận Xách túi ra cửa Không ngờ mới ra khỏi cổng khu nhà Lại nhìn thấy Bạch Hân Di Xách khá nhiều đồ Em đấy làm gì À em mới lĩnh lương đến thăm Giữa tháng lĩnh lương Cô ta vốn cho rằng không có phần mình Không ngờ Trương kỳ Vẫn tính lương theo ngày cho cô ta Bạch Hân Di mua không ít đồ Đến thăm cảnh sát lưu tham cái gì mà tham vì em mà anh lưu đang chuẩn bị từ trước rồi cái gì sam vũ đang trong cơn giận dữ nhìn thấy bài khấn di cơn giận lại càng sôi trào lời nói tức giận một miệng mà ra vừa mới dứt lời đã hối hận à không không có gì anh lưu không có ở nhà chỉ có việc ra ngoài không khác em quay lại nói xong cô ta dùng chìa khóa điện tử mở cửa xe tìm đập thình thì không ngừng nếu cảnh sát lưu biết cô ta nói gì cô ta, cô ta lo lắng lái xe lên đường, không hề chú ý tới bạch hơn di đang sững sờ bị một bóng đen kéo sang bên cạnh, chỉ còn lại một đống trái cây văng tung tóe trên mặt đất. bãi sói hoang thành phố a nằm ở ven biển cũng dựa vào núi, núi không cao nhưng kéo dài liên viên đến rất xa. bãi sói hoang nằm ở nơi sau nhau giữa núi và biển. Người già ở đây đều nói bãi sói hoang đến những năm 60 còn có sói hoang xuất hiện Hiện nay mặc dù không thấy sói nhưng ban ngày cũng chỉ có người chiếc thuyền câu qua lại Buổi tối hoa toàn bộ là đen mực, ngoài đèn đuốc ở thành phố xa xa thì không nhìn thấy ánh sáng nào khác Chị đã xứng xe, châm một điếu thuốc, nhớ lại chuyện xảy ra khi cùng cảnh xe lưu và bạch chiết tham gia huấn luyện trên biển Anh ta và cảnh sát Lưu đều lớn lên ở miền biển, từ nhỏ đã biết bơi, suốt ngày xuống biển mò cua bắt sò. Huấn luyện trên biển mặc dù cực khổ nhưng lại không khó đối với họ. Bạch Chiết quê ở sâu phía trong lục địa lại rất vất vả. Tính tình của biển rộng bất thường hơn bể bơi nhiều, hì hục bơi ra ngoài xa, một con sóng lớn tràn tới lại hất ra rất xa, thậm chí bị sóng biển xìm xuống đáy nước. Từ đầu đến cuối anh ta và cảnh sát Lưu luôn chú ý đến Bạch Chiết, Dạy anh ta cách vật lộn với sóng gió Sau khi một ngày huấn luyện kết thúc Ba người bọn họ ở lại cùng đồng đội Ngồi bên đống lửa kể chuyện khi còn nhỏ Không biết tại sao Bạch Chiết lại kể về em gái anh ta với đồng đội Lần đầu tiên em gái tôi bước đi Là đi về phía tôi Lời đầu tiên nó nói Cũng là anh Nói xong Bạch Chiết cười Cười rất ngọt Ánh lửa hát lên gương mặt rám nắng Đỏ hồng vẫn còn về sơi sát của anh ta khiến hàm răng trông rất trắng. Trịnh Đạc ném bao thuốc xuống bờ cát, xuống xe, mở cốp, dùng đèn pin cường quang chiếu vào cốp xe. Từ xương bị băng dính màu xám cuốn như bánh trưng, nhắm hai mắt lại, ra sức vùng vẫy trong đó. Trịnh Đạc xé băng dính đang bị miệng hắn ra. Mày muốn nói gì? Ông là ai? Tao? Trịnh Đạt nhíu mày. Tao là Diêm La đến lấy mạng mày. Ông, ông là, là sát thủ cảnh sát lưu phái tới Cảnh sát lưu? Trịnh đạt cười Ha <cười> ha, người phái tao tới, đây là Bạch Chiết Bạch Chiết? Bạch Chiết đã chết rồi Đúng vậy, cho nên anh ấy từ địa ngục phái tao tới bảo vệ em gái giúp anh ấy Trịnh đạt cúi đầu, đọc sát bên tay Từ Dương Từ Dương bị mùi tóc cháy khét, làm cho cả người xung bắn lên Hắn không hiểu, rõ ràng là hắn tìm được bạch tuyết, nhưng vừa xoay người không biết là bị anh ta đánh ngất. Sau khi tỉnh lại, hắn đã ở một nơi tối om. Rất lâu sau, hắn mới ý thức được mình đang ở trong cốp chiếc xe Santana 2000 mình đã lấy trộm. Thứ đang cuốn chặt tay chân hắn chính là băng dính và dây thừng hắn mua ở cửa hàng tạp hóa. Can xăng hắn mua đang lắc lư bên cạnh cùng với chuyển động của chiếc xe. Bất kể hắn vùng vẫy thế nào Người lái xe đều không hề để ý Tiếng xe cộ bên ngoài càng ngày càng nhỏ Cuối cùng biến mất Đường đi càng ngày càng sóc Cuối cùng xe dừng lại Hắn bị ánh sáng đèn pin Làm cho chói mắt đến độ Không nhìn thấy rõ người nọ là ai Người đàn ông cầm một chai nước Từ xương đã khát khô cổ họng Há mồm uống nước được nửa chai Cho từ xương uống nước xong Người đàn ông ném chai nước ra thật xa Mày biết đây là nơi nào không? Nơi này gọi là bãi sói hoang. Đi về phía trước 20m rồi trèo lên nửa dặm, chính là một vách núi. Nước dưới vách núi chảy rất gấp. Lúc trẻ tao đã thử rồi. Ném một chiếc ba lô đựng đá xuống sẽ không bao giờ nổi lên. Người già nói hải lưu ở đây chảy rất xiết, bất kể người nào nhảy xuống biển ở bãi sói hoang, xác sẽ chảy theo dòng hải lưu trôi rất xa, rất xa. Cứu tôi với, cứu tôi với. Từ xương đang sùng hết sức bình sinh hết lên <cười> Mày có hết cỡ Nào đi nữa cũng không ai nghe thấy đâu Mười dặm quanh đây không có bóng người Á Ông định giết tôi thật à Tao chưa bao giờ biết đe dọa ai Tao chỉ biết làm thôi Trịnh Đạc nói xong Lại dùng băng dính dán chặt miệng từ xương lại Đóng cốc xe chạy theo đường dốc lên vách núi Xe dừng lại lần nữa Trịnh Đạc lôi từ xương trong cốc xe ra Lúc này, Từ Dương mới phát hiện người đàn ông đang lôi mình cực kỳ cao lớn Hắn cao hơn 1m70 mà đứng trước mặt người này vẫn như trẻ con Người đàn ông không nói gì, ném hắn vào ghế lái Chính độ cao ghế lái vừa phải, không nói một lời nào, đeo găng tay ra vào Cầm khăn mặt thấm xăng, lau ghế ngồi, gương chiếu hậu và tất cả những nơi có thể nhìn thấy được tửu xương vùng vẫy trên ghế lái chân đạp lung tung người đàn ông ngẩng đầu nhìn hắn một cái dùng băng dính quấn chặt tay hắn vào vô lăng lúc này nhờ ánh sáng đèn pin từ xương mới thấy rõ mặt người đàn ông nhưng sau khi nhìn thấy hắn lại càng tuyệt vọng người đàn ông trùm mũ chật tuyết không có bất cứ nơi nào lộ ra ngoài môi và mắt sau khi làm xong mọi việc người đàn ông bắt đầu vẩy sang khóc hoang lái lại đổ chỗ xăng còn lại lên nóc chiếc xe Xong xuôi, Trịnh Đạp mới lột băng dính vịt miệng từ Sương hỏi Mày có lời nào cần nói không? À, đừng giết tôi, xin ông, đừng giết tôi Tôi sẽ không tìm bạch tuyết nữa Tôi sẽ không tìm bạch tuyết nữa Từ xương khóc lóc, nước mắt giàn rủa, Mùi nước tiểu khai nồng bốc lên Muộn rồi Trịnh Đạc nói Anh ta móc một chiếc bật lửa trong túi từ xương ra Đây là bật lửa mày định dùng để đốt bạch tuyết đúng không? À, à, không không, không phải Tôi chỉ muốn dọa cô ấy Thế hả Anh ta cười lạnh, nhẹ nhàng bật lửa Trong ánh lửa bập bùng Ánh mắt anh ta lạnh như băng Như quả xiêm ngà dưới địa ngục à, Xin anh, xin anh tha cho tôi, xin anh Vì sao ta phải tha cho mày Mày chết sẽ tốt cho cả xã hội hơn Nói xong Người đàn ông cầm bật lửa Lùi lại rất xa, ném chiếc bật lửa Xuống bãi cát đã thầm đẫm xăng Nhìn thấy ngọn lửa cháy lan sang đến tận chiếc xe, Từ Dương gào lên với tất cả sức lực của mình. Bạch Hân Di không biết Từ Dương đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết lần nọ sau khi Từ Dương tìm được mình, mình đã ngất xỉu. Lúc tỉnh lại lần nữa, thì đã ở trên sofa trong văn phòng Lâm Gia Mộc. Bên tai nghe thấy người đào nói, em tỉnh rồi à? Cô ta mở mắt ra. Chị Lâm, từ Điềm, tại sao em lại ở đây? em tụt đường huyết nên ngất xỉu may mà tư điềm vẫn đi theo em nên đã mang em về đây tư điềm bạch khăn di nhớ rõ người cuối cùng nhìn thấy là từ dương từ dương từ dương chẳng phải hắn đã bị bố mẹ hắn đưa đi rồi sao nghe nói sẽ đưa hắn vào bệnh viện tâm thần thật không đương nhiên là thật lầm giàm mộc gạt tóc bạch khăn di ra sau tai Nếu em muốn ở lại thành phố A một thời gian Thì tiếp tục làm ở chỗ trương kỳ Học kỳ sau về trường học tiếp Nếu muốn về nhà thì ngày mai chị đưa em về nhà Hắn ra khỏi bệnh viện tâm thần Thì sẽ làm thế nào Yên tâm Hắn không ra được viện nữa đâu Lần ra một cười nói Em đói chưa Chị và Tư Điểm đang nấu cháo Em có muốn ăn không Có Bạch Thân Di gật đầu, sờ sờ sau gáy mình Lại thấy một cục u rõ ràng Hình như mình bị đánh ngất thật Em làm sao? Chị uh, ngã bị thương Lucas Xỉu Uông tư điểm đáp rất nhanh Bạch Thân Di cảm thấy vẻ mặt uông tư điểm hôm nay lạ lạ Nhưng nhìn Lâm Sa Mộc lại vẫn như bình thường Anh Trịnh đâu? Anh ấy ra ngoài theo dõi mục tiêu rồi À đúng rồi, à, chị Lưu nói anh Lưu phải từ trước vì em à, Có đúng không? Cảnh sát Lưu làm cảnh sát lâu rồi Mệt mỏi vì công việc nên nói thế với bà xã thôi Em không cần quan tâm đến anh ấy Vài ngày nữa có đại án Cơ quan gọi điện đến là anh ấy lại đi làm ấy mà Thật không? Cảnh sát Lưu vừa sinh ra Bát tự đã ghi rõ hai chữ cảnh sát Anh ta không làm được việc gì khác đâu Bạch Hân Di bị lâm ra một chọc cười Nhưng cô ta thoáng thấy Uông tư điểm không hề cười Ngược lại có vẻ như tâm sự nặng nề Tư điểm, em làm sao đấy? À, à, không sao, em đau răng Đau răng thì lát nữa ăn nhiều tráng một chút Lần ra mộc xí đầu ngón tay vào chán uống tư điểm Bố mẹ từ xương suốt ruột chờ ở phòng chờ của đồn cảnh sát Thái độ của người cảnh sát tiếp đón họ không tồi Vài phút lại mỉm cười, nói hai bác cứ chờ Nhưng vẫn không có ai đến nhận đơn báo án của họ Sau đó một cảnh sát đứng tuổi Cầm một bức ảnh đi xuống lầu Hai bác đến báo án có người mất tích ạ Đúng vậy Mất tích ở khách sạn gần giao lộ XX đúng không Đúng đúng Trong ngày hôm đó có người đến báo mất trộm Camera ghi lại có một người trẻ tuổi Hai bác xem có phải con trai hai bác không Hai vợ chồng nhà họ Từ chụp đầu xem ảnh Mặc dù độ phân giải không cao Nhưng nếu là người quen thì nhìn qua Đã có thể nhận ra đúng là con trai tôi. Con trai hai bác bị tình nghi trộm cắp, chúng tôi đã phát lệnh truy nã. Không phải anh ta mất tích mà là lần trốn. Không, không phải. Nó không tìm được Bạch Tuyết thì sẽ không đi. Bà từ nói. Bạch Tuyết, Bạch Tuyết bác nói làm việc ở đâu? Bác có biết bây giờ cô tả đâu không? Không biết. Hai ông bà xả lắc đầu. Vậy thì tôi không làm gì được. Theo hình ảnh chúng tôi ghi được, chiếc xe này đã ra khỏi thành phố vì sợ người khác nhận ra, con trai Hải Bác đội mũ lưỡi chai, đeo kính đen, nhưng không ghi được hình ảnh chiếc xe này về thành phố. hai Bác về nhà đợi tin đi. Nếu bắt được thì sẽ có người thông báo cho hai Bác. À, con trai tôi bị bệnh tâm thần, không phải nó cố ý trộm xe, nó thật sự không cố ý. Anh ta bị bệnh tâm thần. Đây là thông tin mới, tôi sẽ lập tức bổ sung vào lệnh truy nã. Anh nói với những người đó, con trai tôi có bệnh, nó không phải người xấu. Xe nó lấy chỗ bao nhiêu tiền Chúng tôi sẽ đền cho người mất của Anh bảo những người đó không được làm hại con tôi Bây giờ không phải vấn đề là đền hay không Mà là vấn đề vi phạm luật hình sự Hai bác không hiểu gì về luật cả Một tuần sau Bệnh viện tâm thần thành phố A Nhận một bệnh nhân tâm thần nghiêm trọng So sở thu nhận đưa tới Quần áo hắn hơi sách nát Nhưng không bật lắm Có thể thấy thời gian phiêu bạt không dài Trên mặt tua xua sâu Miệng không ngừng lầm bầm Bạch tuyết, bạch tuyết Nhìn thấy ai hút thuốc lá Sẽ hoảng loạn hết lên chạy khắp nơi Nhìn thấy lửa sẽ lập tức lăn lộn Không ngừng sập ngọn lửa Không có thật trên người a tha mạng cho tôi, tha mạng cho tôi Một lát sau lại đứng lên kêu Đốt chết mày, đốt chết mày Đốt chết cái thằng khốn nạn này Lâm Sang một nhìn Sở Thu nhận cưỡng chế, đẩy gã điên vào bệnh viện tâm thần, gạt cửa kính xe lên. Anh không giết hắn à? Hắn còn không đáng để anh ra tay." Trích Đạc lạnh lùng nói. "Anh làm thế nào?" "Anh đổ đi 3/4 can xăng hắn mua, sau đó đổ đầy nước vào. Sau khi mở cốp xe, anh cho hắn uống nửa chai nước khoáng có pha LSD, anh ném bật lửa đốt sang nổi trên mặt nước, hắn đã phát điên rồi, chuyện sau đó em đã biết." Sau đó anh ta gọi điện thoại cho Lâm Gia Mộc Lâm Gia Mộc lái xe đến bãi sói hoang Đón anh ta và Từ xương Đã hoảng sợ hôn mê bất tình Trịnh Đạc bảo cô lái xe đến nơi mình dừng xe thả Từ xương đi Vài ngày sau Anh ta vẫn theo dõi Từ xương Đi lang thang Sau khi khẳng định hắn đã bị tâm thần phân liệt thật Mới báo cảnh sát để cảnh sát đưa hắn đến trạm thu nhận Sau đó có người của trạm thu nhận Lại đưa hắn đến bệnh viện tâm thần Có cần nói với người nhà hắn không? Sớm muộn gì người nhà hắn cũng sẽ tìm được hắn Lời tác giả Một nghiên cứu của Mỹ cho thấy Cứ 10 phụ nữ thì có 3 người từng bị bám theo Và làm phiền ở các mức độ khác nhau trong các giai đoạn của cuộc đời mình Năm nào cũng xảy ra các vụ trọng án Phụ nữ bị kẻ cuồng theo dõi tấn công làm hại Tại Trung Quốc, những kẻ theo dõi điên cuồng Thường chỉ bị coi là si mê, lưu manh Không hề được chứa trọng đầy đủ